Những tia nắng trói trang từ trên cao Không ngừng rọi xuống Khiến cho mặt đất hanh khô nóng dần lên Bầu trời trong vắt không có lấy một gợn mây Cái nắng hầm hập như lò bát quái ấy Lan tới tận đây Tôi từ sau cánh cửa chạy ráo dưỡng bước ra Hai gò má bị hôn đỏ Làm lại cuộc đời cho tốt Đừng có vào đây nữa Vâng Đồ đạc của tôi không có gì nhiều Ngoài hai bộ quần áo và vài vật kỷ niệm, tất cả gói gọn trong chiếc túi sách sờn màu. Tôi ngước nhìn lên trời nhưng vì trói quá nên mấy vài giây đã hít mắt lại. Từng ước ao ở tuổi 20, mình sẽ sống một cuộc đời rực rỡ. Nhưng những năm tháng ấy, tôi đã trải qua mọi thứ trong trại giáo dưỡng. Bốn năm, đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ, nhưng cũng dạy cho tôi trưởng thành hơn. Tất nhiên tôi không bao giờ muốn quay lại nơi đây lần thứ hai. Cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu khiến tôi hơi chóng. Đi bộ một đoạn đường xa như thế, mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo. Trên đường có vài người nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỷ, nhưng không ai cho đi nhờ. Mà cũng phải thôi, nếu họ biết tôi từng sát hại người khác, sợ rằng sẽ kỳ thị tôi hơn. Sau gần một giờ đồng hồ tìm kiếm, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Nên cửa tiệm tạm hóa của cô Quyên Không còn ở đây nữa Bây giờ chỗ đó là một quán phở gà Tôi hỏi thăm ông chủ mới biết Cô Quyên chuyển sang ở với con gái Đứng trước căn nhà cấp 4 vừa mới xây lại Tôi nhìn vào trong rồi cất tiếng gọi Cô Quyên ơi Không ai đáp lại Nhưng vài phút sau Trong nhà có một cô gái Mái tóc màu nâu hạt rẻ chạy ra Khi nhìn thấy tôi Ánh sững sờ không thốt nên lời Nó rừng rừng nước mắt vội mở cửa Ngọc Đúng là mày rồi Mẹ ơi Ngọc nó về rồi này Ánh ôm chầm lấy tôi hét lớn lên Nó bật khóc làm tôi cũng khóc theo Ngần ấy năm Chỉ có mẹ con cô Quyên Là còn nhớ đến tôi Mày ra khi nào Không phải nói tháng 11 sao Tao được ân giá nên ra trước hạn Mừng quá rồi Ngọc à Tao và mẹ tính tháng sau sẽ vào thăm mày Dạo này tao tìm việc nên bận quá Mày vào nhà đi, mẹ tao hình như đang nấu cơm nên không nghe thấy tiếng mày. Cô Quyên còn đau đầu gối không? Đi khám bác sĩ kê toa uống được một tuần thì đỡ rồi. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng rất ấm cúng. Chính giữa phòng khách kê bộ bàn ghế cũ. Tôi nhớ bộ bàn ghế này có trước khi tôi đi tù. Một người phụ nữ tóc búi gọn gàng, gương mặt phúc hậu từ sau bếp đi lên. Nhìn thấy tôi liền sững lại, biểu cảm bất ngờ, hệt như ánh sau đó mừng rỡ thốt lên, Ngọc, con về lúc nào? Con mới về sáng nay ạ. Con bé này, sao không gọi cô hay ánh tới đón? Con không muốn làm phiền mọi người. Thôi về là mừng rồi. tạm thời con ở lại đây với cô và ánh đi. Mẹ con, cô biết mẹ con chuyển đi đâu không ạ? Cô Quyên thở dài. Cô chỉ nghe người ta nói lại thôi, chứ cũng không rõ. Năm thứ hai con vào đó, thì bà ấy dẫn theo con Hiền đi cưới chồng. Ngày đầu cưới ông nào giàu lắm bốn năm nay, số lần cô Quyên và Ánh đến thăm tôi còn nhiều hơn cả mẹ và Hiền tôi đã mất liên lạc với họ từ mấy năm trước mẹ đi thêm bước nữa mà không nói câu nào với tôi tôi cũng không biết mẹ và em gái đã chuyển đi đâu mất rồi con đừng vội, có thể vì lý do gì đó bà ấy và con Hiền chưa tìm đến con chúng ta từ từ hỏi thăm xem biết đâu sẽ gặp lại nhanh thôi dạ, phòng tao rộng lắm nhường cho mày một nửa đấy. đồ đạc của mày tao vẫn còn giữ nguyên. vào xem đi. ánh hí hửng kéo tay tôi vào trong phòng. lôi thùng trong tủ ra, một thùng giấy cũ kỹ. có mấy món đồ tôi nhờ nó cất giùm. mới đó đã nhuốm màu thời gian hết rồi. một tấm ảnh gia đình đã ố vàng kẹp trong quyển tập. tôi nhẹ nhàng sờ vào gương mặt người đàn ông đang bế mình. không giấu nổi được xúc động, cầm lên xem. gia đình tôi. Đã từng rất hòa thuận và hạnh phúc Nhớ lại khoảng thời gian ấy Tôi lại có thêm động lực để vượt qua Những ngày tháng tăm tối trong tù Nhưng sau khi bố mất Mọi thứ trở nên đáng sợ Mẹ không còn quan tâm đến chị em tôi nhớ trước nữa Và điều không ai muốn đã xảy ra Mày nhớ tấm huy chương này không? Nhớ chứ Tao từng chạy bạt mạng để có được nó Lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ đến huy chương vàng Không ngờ nằm mơ lại thành hiện thực Giờ chắc mày chạy không nổi nỗi đâu ý nhở Ờ Lâu rồi không chạy Mà tao cũng chẳng muốn chạy nữa Cuối năm cấp 3 Tôi tham gia đội tuyển của trường Và giành huy chương vàng môn chạy điền kinh Còn ánh thì huy chương bạc Hai đứa thân nhau từ đó đến giờ Cô Quyền cũng coi tôi như con cháu trong nhà Mấy năm qua Hai người họ là chỗ rửa tinh thần cho tôi Kỳ thực tôi cũng chẳng biết dựa vào ai nữa Cô Quyền Một hai bắt tôi phải ở lại đây Đợi tìm được mẹ và em gái, rồi tôi muốn đi hay ở thì tùy. Ánh mới tốt nghiệp xong, hiện tại đang làm kế toán tại một công ty xây dựng. Còn cô Quyên thì làm nhân viên dọn vệ sinh. Cô không bán tạp hóa nữa vì nhà đó trước kia của anh trai cô. Họ lấy lại nên mẹ con cô Quyên phải dọn đi. Con ăn nhiều vô ngọc, gầy quá rồi. Ở với cô một tháng đảm bảo sẽ thay đổi liền. Cơm cô Quyên nấu vẫn là ngon nhất. Con khen y hệt cậu Tùng. Mỗi lần cậu ấy ăn đều gật gủ tấm tắc làm cô nở cầm mũi. Cậu Tùng là ai vậy ạ? À? à là ông chủ của cô. Cách ba bữa cô sẽ đến căn hộ của cậu ấy dọn vệ sinh một lần. Đã ngoài năm mươi nhưng cô Quyền vẫn rất cẩn mẫn. Nghe cô kể trước đó đã thử làm qua rất nhiều việc nhưng công việc này là làm lâu nhất. Cậu Tùng gì kia tuy khó tính nhưng bù lại trả lương rất cao nên cô Quyền cố gắng bám lấy công việc này. Ăn cơm xong Tôi vào phòng ánh nghỉ ngơi, buổi chiều nó phải đi làm nên dặn tôi cứ ngủ một giấc thoải mái, tối hai đứa đi dạo phố. Căn phòng này không rộng lắm, kê mỗi giường với tủ quần áo đã chiếm hết không gian. Tôi khoanh tay làm gối nằm nghiêng một bên, trong đầu nghĩ đến những lời hứa hẹn của mẹ và Hiền. Mẹ có lý do nào khó nói, hay mẹ muốn bỏ rơi đứa con gái tủ tội này? Ôi! Tôi nghe tiếng cô Quyền kêu. Rồi âm thanh leng keng của đồ vật bị rơi Nên chạy ra xem Cô Quyên ngồi dưới đất Mảnh sành dứ vung vãi xung quanh Cô có sao không ạ Đầu gối cô bị đập xuống nền nhà đau quá Còn đỡ cô qua kia đi ngọc Dạ Cô Quyền định lấy hoa trên tủ xuống Nhưng cao quá nên bác ghế Chưa lấy được thì đã xảy té chân ngã Có cần đến bệnh viện không cô Sức giàu là khỏi ấy mà Đến bệnh viện làm gì cho tốn kém Con không ngủ được à con không có thói quen ngủ chưa Cô Quyên định nói gì đó Thì có người gọi Cô nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt rất vui Tôi ngồi kế bên Nghe giọng nói của một người đàn ông Không biết người nọ nói gì Mà sắc mặt cô Quyên dần khó xử Chiều nay hả cậu Vâng tôi sẽ đến Kết thúc cuộc gọi Cô Quyên thở dài Ai vậy cô Là cậu Tùng Cậu ấy bảo cô chiều nay đến vệ sinh phòng Chân cô thế này sao đi được Cố thôi con à Sẵn chiều nay cậu ấy gửi lương tháng này Cô tưởng mai cậu Tùng mới về Dọn vệ sinh thôi Hay có làm gì khác không hả? Dọn xong nấu cơm tối Để sẵn cho cậu ấy về ăn Cô hỏi anh ta xem Để con làm thay cô một hôm nay được không ạ Nghe tôi nói thế Mặt cô quyên sáng lên Như tìm ra cách giải quyết Lấy điện thoại gọi cho cậu Tùng Cô nói thật tình trạng của mình Chân đau nên để cháu gái đến làm thay Anh ta hỏi han mấy câu rồi đồng ý Cô quyên giản tôi Con dọn kỹ kỹ vào nhé Dụng cụ cô để ngoài ban công Nhớ thay chai tinh dầu trong nhà tắm Gương cũng phải lau sạch tí Còn ăn uống Anh ta có yêu cầu gì không ạ Để cô ghi ra giấy Gần đó có siêu thị Con mua đủ hai người ăn Nấu theo công thức của cô là được Dạ Cậu Tùng không muốn người khác tò mò chuyện cá nhân của mình Nên nếu con nhìn thấy gì Cứ coi như không thấy nhé Con hiểu rồi Dọn phòng rồi nấu bữa tối rất mất thời gian Nên 2 giờ cô Quyên bảo tôi tranh thủ đến đó Tôi chở xe buýt Đợi hơn 10 phút mới thấy số tuyến Cô Quyên nói Tìm cho mình một chỗ ngồi Rồi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường Mọi thứ thay đổi quá nhiều Những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm Xe cổ đông đúc chen chúc nhau chở đèn đỏ Cảnh vật thay đổi Không biết lòng người có thay đổi theo hay không Theo địa chỉ mà cô Quyên ghi trong giấy Tôi mua nguyên liệu cho bữa tối xong Đi vào chung cư Bảo vệ tòa nhà thấy tôi lạ mặt nên chặn lại hỏi Tôi lấy trong túi thẻ của cô Quyên Đưa cho họ rồi mới được lên tầng 4 Tôi chưa từng được đến Những nơi sang trọng như thế này Bước chân vào căn hộ hiện đại Tôi choáng ngợp với tất cả mọi thứ Nhưng nhớ lời cô Quyên dặn Nhanh chóng thu ánh mắt hiếu kỳ của mình lại Người đàn ông kia không có ở nhà chiều muộn anh ta mới về Nên tranh thủ tôi sắn tay áo lên dọn dẹp Máy hút bụi để ở đâu cách sử dụng như thế nào cô quyên đều cẩn thận ghi ra giấy tôi không có điện thoại nên cần gì không hỏi hỏi được ghi nhớ lời cô quyên trong đầu rồi làm theo căn hộ có hai phòng ngủ phòng khách và bếp tôi bắt đầu dọn từ phòng ngủ trước trên ghế có một chiếc áo vest màu đen vứt tùy ý tôi gom lại bỏ vào giỏ rồi để một bên chủ nhân của căn hộ này tên tùng nghe cô quyên nói mới ba mươi mấy đã làm giám đốc tôi đang lau dọn thì thấy có một chiếc vòng tay chỉ đỏ Rơi trong kẽ hở giữa giường và tủ Nên nhặt lên Xong xuôi rồi chuyển sang dọn phòng khách Hì hộp cả buổi cuối cùng cũng xong Một phần cũng nhờ anh ta sống ngăn nắp Nên tôi mới dọn nhanh như thế Trong bếp Toàn sử dụng những thiết bị hiện đại Tôi lau tay thật khô rồi hồi hộp mở bếp từ Nhà tôi từng được mọi người khinh chê là nghèo nhất xóm Nên có những thứ ở đây tôi mới nhìn thấy lần đầu Nồi nước canh bắt đầu sôi Tôi nêm nếm vừa ăn Rồi nấu món khác Nhưng mọ mẫm một hồi không biết cách sử dụng lò vi sóng, món khoai tây nướng ăn kèm thịt xông khói gì kia không biết phải làm thế nào. Anh vừa tan làm Khi nào em về. Giọng nói của một người đàn ông bất chợt vang lên, tôi giật mình nên làm rơi chiếc thìa xuống sàn, nhặt lên thì thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi đang nhíu mày nhìn tôi. Cô là Chào anh, tôi là cháu cô Quyên. Hôm nay chân cô ấy đau nên không sao cô nấu tiếp đi. Vâng. Anh ta đang nói chuyện điện thoại Tôi để ý cổ tay người đàn ông này Đeo sợi dây chỉ đỏ Giống hệt với sợi tôi tìm được trong phòng ngủ Đang lúng túng với lò vi sóng Tôi lưỡng lự một hồi rồi quyết thử Hỏi anh ta xem cách sử dụng như thế nào Nên ra phòng khách Chào anh Có vấn đề gì sao À tôi không biết sử dụng lò vi sóng thế nào Cô định nấu món gì Khoai tây nướng ạ Anh ta gật đầu rồi đứng lên Người đàn ông này rất tuấn tú Làn da còn trắng hơn tôi Giọng nói êm ái nhẹ nhàng Ngay cả bước đi cũng rất khoan thai Đem đến cho người khác Một sự thiện cảm kỳ lạ Anh ta hướng dẫn tôi cách sử dụng lò vi sóng Rồi hỏi tôi cần giúp gì nữa hay không Cô bao nhiêu tuổi rồi Tôi 22 Mới tốt nghiệp nhỉ Tôi không học đại học Cô nấu ăn cũng ngon đấy chứ Trước giờ Tùng chỉ khen món cô quyên nấu Để xem hôm nay cậu ấy có thay đổi suy nghĩ không Tôi ngỡ ra Nhìn người đàn ông đang đứng trước tủ lạnh Nãy giờ tôi tưởng anh ta là Tùng Nhưng hóa ra không phải Tôi nấu bữa tối xong Ra phòng khách ngồi đợi Tùng Hôm nay tới ngày cô quên nhận lương Tôi hì hục từ chiều tới giờ Cũng là vì đợi đến lúc này Người đàn ông mà tôi nhận lầm là chủ nhà Đang tỉ mỉ cắm hoa Bó hoa hồng màu đỏ vốn dĩ đã rất đẹp Qua bàn tay khéo léo của anh ta càng đẹp hơn Không biết từ lúc nào Tôi đã chuyển sang mê mẩn im lặng ngồi nhìn anh ta cắm hoa. Dường như cảm giác được tôi đang nhìn, anh ta dừng lại, từng ngón tay thon dài đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy, đang hướng đến cái kéo, chậm rãi hỏi, cô tên gì? Tôi tên Ngọc, còn tôi là Phú. Vâng, anh cắm hoa rất đẹp. Cô biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì không? Tôi chỉ biết thưởng thức cái đẹp, ý nghĩa thì không dành. Phú cười, một loại cảm giác dễ gần, ẩn sau nụ cười nhẹ nhàng ấy. Những gai nhọn trên thân cây Được anh ta cắt sạch Nhụ hồng gai góc thoáng chốc trở nên dịu dàng Biểu cảm trên mặt phú cũng dịu dàng theo Hoa hồng đỏ Là biểu tượng của sự lãng mạn trong tình yêu Niềm đam mê mãnh liệt Anh hẳn là muốn dành tặng nó Cho người mình yêu Đúng vậy, cô có bạn trai chưa Tôi chưa Tôi hơi bất ngờ đấy Có gì khiến anh bất ngờ sao Những cô gái xinh đẹp như cô Chắc chắn không thiếu người tán tỉnh Không biết phải nói thế nào Vì rất lâu rồi Tôi chẳng quan tâm đến ngoại hình của mình Trông như thế nào nữa Làn da sảm đi Lòng bàn tay chai sần Những đốm tàn nhang bắt đầu xuất hiện trên gò má Lần đầu tiên trong đời Được một người đàn ông khen mà tôi vui đến thế Có lẽ là vì lâu rồi Chẳng nghe ai khen mình Nên cảm xúc diễn ra rất tự nhiên Thấy tôi mỉm cười lắc đầu Phố hiếu kỷ hỏi Tôi nói gì sai à Tôi không nghĩ mình xinh đẹp Vẻ đẹp của mỗi người khác nhau Cô không tự nhìn thấy Nhưng người khác thì có thể đấy Anh làm nghề gì vậy Nhân viên kinh doanh Cô muốn mua nhà thì tìm tôi Cảm ơn anh Nhưng tôi không có nhu cầu Chúng tôi đang nói chuyện thì cửa mở Người đàn ông mặc bộ âu phục thẳng thớm Xách theo hai túi to Không biết đựng gì Nhìn Phú mỉm cười rồi lướt qua tôi Vừa rồi tôi bắt gặp một hình ảnh rất kỳ lạ Hai người đàn ông trao đổi qua ánh mắt Đó không phải là cái nhìn bình thường Nó chứa đựng sự dịu dàng Và yêu thương trong đó Không lẽ hai người đàn ông này Cô Quyên dặn tôi Đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện đời tư của Tùng Vậy nên những gì vừa nhìn thấy Tôi ném ra khỏi đầu Chân cô Quyên đã đỡ chưa Đầu gối bị đập xuống sàn nhà Nên tạm thời cô Quyên phải hạn chế đi lại Vậy ngày mai cô đến thay cô ấy được chứ Được ạ Đây là tiền lương tháng này Vâng tôi nấu bữa tối xong rồi Cô có thể về đi Tôi chào anh ta vào Phú rồi đi lại cửa mang giày Trên kệ Những đôi giày nam được xếp gọn gàng Đôi giày vải sờn màu của tôi Nằm lẻ loi một góc Hoàn toàn không phù hợp để xuất hiện ở đây Chỉ mấy đôi giày Nhưng khoảng cách giàu nghèo phân biệt rất rõ Phía sau tôi nghe Phú lên tiếng Vòng tay của em đâu Em làm rơi ở đâu cũng không nhớ nữa Tôi không có ý nghe lén Nhưng lời bọn họ nói lọt vào tay tôi Có nên nói cho anh ta biết tôi tìm được một chiếc vòng tay chỉ đỏ trong phòng ngủ không nhỉ? Tôi lưỡng lự xoay người lại thì thấy hai người đàn ông phía sau đang nhìn mình, lúng túng hỏi. Có phải anh đang tìm vòng tay chỉ đỏ không? Cả hai đồng loạt gật đầu. Lúc chiều, dọn phòng tôi tìm thấy nó trong phòng ngủ. Cảm ơn cô. Vâng. Không có gì nữa nên tôi về. Cô quyên dặn chuyến xe buýt cuối giờ là 7 giờ nên tôi tranh thủ chạy nhanh ra chạm. Vài phút sau thì có xe Tôi ngồi ở ghế gần cuối rồi thở vào Hai tay giữ chặt chiếc túi sách mượn của ánh Một người đàn ông từ chạm kế tiếp lên xe Đảo mắt nhìn quanh Rồi đi lại hàng ghế của tôi ngồi xuống Trên xe lúc này không đông người lắm Mấy bạn trẻ tuổi thì lướt điện thoại Riêng chỉ có tôi là yên lặng ngắm cảnh Tự nhiên bên cạnh có người ngồi xuống Tôi không thản nhiên được Đẩy túi sách về phía trong Giữ khoảng cách với người đàn ông kế bên Cô xuống chạm nào? Chạm cuối. Tôi cũng chạm cuối. Tôi không hứng thú nói chuyện với người lạ. Anh ta cố bắt chuyện hỏi han nhưng tôi im lặng. Không được đáp lại nên anh ta bắt đầu khó chịu. Thở hát ra, khoanh tay dựa vào ghế như đang ngủ. Chạm cuối, chỉ có tôi và người đàn ông kế bên. Tôi nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn thành phố về đêm, xem thử náo nhiệt như thế nào. Bảy năm, biến mọi thứ xung quanh tôi trở nên mới mẻ. Giống như được sinh ra một lần nữa Đoạn đường duy nhất mà tôi nhớ Đó là từ trại giam đến nhà cô Quyên Cơ thể đang thả lỏng bỗng chốc căng cứng Có thứ gì đó vừa chạm vào lưng tôi Qua kẽ hở giữa lưng và ghế Bàn tay của người đàn ông bên cạnh Đang mon men chạm vào túi sách của tôi Anh ta giả vờ liêm dim Như đang ngủ Nhưng hành động thật tinh vi Tôi có tiền án Anh biết tôi phạm tội gì không Anh ta hắng rộng rút tay lại rồi ngồi thẳng lưng. Đồ điên! Anh ta mắng tôi một câu rồi đứng lên, hậm hực xuống chạm. Trên xe chỉ còn lại một mình tôi cùng tài xế. Đoạn đường đã được rút ngắn, qua hai trạm nữa là đến nhà cô Quyên. Anh nói tối nay chở tôi đi dạo phố, giờ này chắc nó đi làm về rồi đấy. Nhà cô gần đây hả? Vâng, an ninh khu này không tốt, đi một mình nên chú ý nhé. Cảm ơn cô. Cảm ơn chú. Tôi đi bộ vô tới đầu hẻm Thế thấy ánh đang đứng đợi Nó vui vẻ chạy tới cười tươi giói nắm tay tôi cùng về Ngọc, sao mày ra đây? Mẹ tao không yên tâm Hối tao ra đợi mày đấy Đói bụng rồi, đúng không? Ừ, về thôi, tối nay tao nướng thịt Ăn xong, đi dạo với tao nhé Đi một lát rồi về sớm Chưa gì đã thấy mày giống mẹ tao rồi đấy Mới 9 giờ đã đòi đi ngủ Ánh xinh hơn rất nhiều Mái tóc đen óng Được nhuộm rồi uốn xoăn Trước kia nó thấp còi, giờ nhìn có da có thịt. Đi làm rồi nên cũng chăm chút cho bản thân. Cô Quyền thấy tôi về, liền hỏi có bị Tùng nhắc nhở gì không? Nghe nói sáng mai anh ta bảo tôi đến tiếp, cô Quyền mới sực nhớ. Đúng rồi, mai dỗ mẹ của cậu Tùng, phải nấu đồ để cậu ấy đem đến mộ. Sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Không biết giờ mua rau củ còn kịp không? Hình như Tùng mua rồi, lúc về còn thấy anh ta xách theo hai túi gì đó. Vậy hả, để cô gọi hỏi xem... Con tắm đi rồi ra ăn cơm nhé. Tiền lương đây ạ. Cảm ơn con. Có gì ngày mai nhờ con giúp cô một buổi nữa nhé. Dạ, dù sao con cũng rảnh mà. Tôi thấy trên giường có mấy bộ quần áo mới là ánh mua cho tôi. Nó bảo ghi nộ. Khi nào mà tôi tìm được mẹ rồi trả luôn một lần. Ăn cơm tối xong gần 8 giờ. Cô quyên dặn ánh đưa tôi đi ăn sinh tố hay gì đó rồi về. Đừng cả kê trễ quá. Khu này buổi tối đèn đường bị hư vẫn chưa sửa. Ánh chạy con xe gà cũ Mua lại từ một người bạn Nó kể khổ nhất là lúc vào năm hai, Lúc đó xây nhà hết tiền Nên hai mẹ con chạy vậy khắp nơi Cũng may xoay sở được Giờ nó ra trường đi làm kiếm tiền Trả cho xong số nợ tích lũy mấy năm Rồi mới kiếm vốn Mày thấy tòa nhà kia không? Tòa cao nhất đó hả? Không, tòa kế bên cô Công ty tao đấy Mày ngắm tòa nhà hai mươi mấy tầng Mà tôi bỏ qua công ty ánh Nó luyên thuyền kể về chỗ làm Nào là sếp, đồng nghiệp Rồi cả những mối tình chớm nở trong công ty Nhờ đó tôi mới biết Anh đang hẹn hò với trưởng phòng Anh ấy hay đi xã giao lắm Gặp gỡ đủ người nên tao cũng lo Hai người quen nhau bao lâu rồi Được hơn nửa năm nay Nhưng tao chưa nói cho mẹ biết Mọi người ở công ty cũng vậy Sếp tao ghét đôi nào yêu nhau trong công ty lắm ý Nên bọn tao chưa công khai Mày có nhớ thằng Hùng không Hùng ngồi sau á hay trêu mày đấy Nhớ, nó là em họ anh trọng. Đợt bọn tao đi xem phim gặp nó dẫn bạn gái đi cùng miệng mồm vẫn bếp xếp như cũ nó mà gặp mày lại trí chéo cho mà xem năm đó tôi bị kết án phải bỏ dở không được học tiếp bạn bè ngoài ánh ra tôi không thân với ai nữa nghe ánh kể có vài người lập gia đình rồi ngày mai tôi phải tới nhà tùng nên cô khuyên dặn tôi đi ngủ sớm tôi không lấy nhưng cô vẫn dúi vào túi 500.000 bảo tôi cất đó cần gì thì mua sáng ánh đi làm nên sẵn trở tôi đi luôn Trưa Tùng sẽ đến mộ mẹ Nên tôi đang lo không biết có nấu kịp hay không Tôi có chìa khóa nên tự mở cửa Mùi dầu chiên thoang thoảng Từ trong bếp bay ra Trong đầu tôi thầm nghĩ Mới giờ Tùng đã nấu rồi sao Cô tới sớm vậy Vâng, anh đang nấu gì thế Tôi chiên đậu, hôm nay sẽ nấu món chay Giờ tôi làm gì nhỉ Cô gọi sau củ đi Vâng Người nãy giờ nói chuyện với tôi không phải là Tùng mà là Phú Anh ta đeo tạp dề Tỉ mì chiên từng miếng đậu vàng rộm bỏ ra dĩa Cắm hoa, nấu ăn Cái nào anh ta cũng làm rất khéo Tôi không nhìn thấy Tùng Nhưng việc mình mình làm Không thắc mắc hay tò mò Cô biết tỉa cà rốt hình hoa không? Tôi biết, nhưng không biết có vẻ kiểu như anh đang nói Tôi làm mẫu qua một lần Cô nhìn mà làm theo nhé Vâng Tôi rất hâm mộ phú Sao anh ta có thể khéo tay đến thế? Múa vài đường đã có được một bông hoa đẹp mắt Chúng tôi phụ nhau nấu Có món Phú không biết nên nhường tôi Cả hai lục đục đến gần 10 giờ Cũng sắp sửa xong Thì nghe có người bấm chuông Phú đang xếp đồ ăn vào hộp thì khượng lại Vẻ mặt không được tự nhiên Tôi đoán không phải tùng về Anh ta có chìa khóa thì cần gì phải bấm chuông Cô ra mở cửa đi Nhớ đừng nói tôi ở đây Tôi biết rồi Không rõ lý do vì sao Phú lại trốn Tôi lau tay sạch sẽ rồi chạy ra mở cửa Một người đàn ông mái tóc hoa dâm Tay cầm cây gậy bằng gỗ Sẫm màu sáng bóng Thấy tôi, ông ấy cũng bất ngờ Khượng lại vài giây rồi hỏi Cô là bạn gái thằng Tùng Tôi... Ông nội, sao ông lại đến đây? Tùng vừa nói vừa thở nhưng mới chạy vội về Đứng bên cạnh ông nội Tùng Là một người đàn ông mà nãy giờ chưa nghe lên tiếng Anh ta nhìn tôi Ánh mắt cực kỳ khó chịu Như muốn xuyên thấu tâm tư người khác Con đi đâu về sao? Hôm qua con mua thiếu vài thứ, ông vào nhà đi. Tôi đứng tránh qua một bên. Lúc bước qua tôi, Tùng ra ám hiểu, nhìn khẩu hình miệng tôi hiểu được anh ta muốn nói gì. Cô gái này là ai? Sao lại ở trong nhà con? Đây là Ngọc, bạn gái con. Có bạn gái, sao không dẫn về ra mắt ông? Còn định ít hôm nữa sẽ dẫn về. Tùng đã giới thiệu như vậy rồi, tôi không làm anh ta khó xử, đi tới lễ phép nói. Ông uống nước gì để cháu đi làm ạ? Hai đứa, ngồi xuống đó đi Ông nội Tùng đột nhiên nghiêm túc Làm tôi căng thẳng theo Tôi không giỏi giả vờ Nên e là không giúp được Tùng nói dối Bố còn chẳng chối điều gì trước khi mất Hai đứa vẫn nhớ, đúng chứ? Vâng, ông cũng không nói nhiều Cứ theo đó mà chia Ông nội, con tôn trọng ông Nhưng để một đứa con rơi quản lý công ty Ông không sợ người khác dị nghị sao? giọng nói của anh ta rất trầm hướng thẳng về phía Tùng nói như thách thức hai tay Tùng xiết lại như đang cố nhịn một điều gì đó ông cụ mái tóc hoa xâm thở dài lên tiếng đều là con cháu nhà họ võ ông không phân biệt đứa nào hết sau lúc bà Hòa hấp hối ông không nói như vậy không chừng bà ta sẽ đội mồ sống dậy Tùng đang kìm nén sự tức giận hai mắt đỏ ao bàn tay nổi gân xanh nhưng anh ta không lên tiếng Dường như sự chịu đựng đã thành thói quen Bầu không khí xuất hiện sự căng thẳng Mà người châm ngòi đang nhìn tôi thăm dò Tôi chưa gặp người đàn ông nào Có đôi mắt sắc bén như vậy Anh ta mang theo một loại khí chất Khiến bất kỳ người nào nhìn vào Đều cảm thấy rất khó gần Gương mặt góc cạnh Rõ ràng đang rừng rưng Cùng với nụ cười nhách môi, ẩn ý Khiến cho vẻ ngoài vốn đã không có thiện cảm Càng thêm lạnh lùng Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi Bọn em quen được 3 tháng. Ồ, 3 tháng sao? Tôi còn tưởng chú không thích phụ nữ. Huy, ông nội. Ông muốn có chắc, cũng phải xem cháu ông có năng lực hay không. Anh ta nói chuyện cực kỳ khó nghe. Đoán chừng Tùng sợ anh ta biết mối quan hệ giữa mình và Phú nên mới giấu giếm. Nhờ tôi đứng ra làm bia đỡ đạn. Tùng cười cười lịch thiệp. Sự điềm tĩnh nhanh chóng được khôi phục. Bây giờ cháu đến mộ mẹ. Ông có đến không hả? Ừ. Ông đi với thằng Huy Ông muốn gặp bà ta Nhưng con thì không Huy, con Huy không thèm quan tâm đứng lên Bỏ đi để mặc ông nội mình tức đến đỏ mặt Anh ta đi đến cửa thì dừng lại Cả tôi và Tùng bất chợt thấp thỏm Vì đôi giày da của Phú đang nằm trên kệ Dưới sàn là đôi giày vải cũ của tôi Thiếu tiền lắm sao Một đôi giày cũng không mua được cho bạn gái Không phải ạ Anh Tùng mua cho em rất nhiều món đồ đắt tiền Đôi giày này là mẹ em tặng Em rất quý nên đi đâu cũng mang theo Chẳng biết Huy có tin hay không Nhưng tôi vẫn lên tiếng Anh ta nhìn đôi giày cũ của tôi lần nữa Rồi nhách môi bước qua Ông cụ nhìn theo cháu trai thở dài bất lực Cảm giác như Huy rất được coi trọng Thái độ của anh ta như thế Nhưng ông cụ không nói gì Còn đưa ông đi Ừ đi thôi Đợi cho lấy đồ ăn đã Tôi vào bếp Xếp nốt mấy hộp đồ ăn mà Phú đang bỏ dở vào giỏ. Không biết anh ta trốn đâu. Lúc nãy bất ngờ quá nên tôi không kịp nhìn. Tùng khẩn trưng bước vào, vẻ mặt rất thành khẩn. Xin lỗi cô, nhưng cô có thể giúp tôi một lần nữa được không? Tôi có thể giúp gì cho anh? Nhờ cô theo tôi cùng ông nội đến mộ. Xong tôi đưa cô về ngay. Tôi không khéo lắm. Nếu có gì, cô chịu giúp là tôi mừng rồi. Đi nhá. Vâng. Tôi vô tình bị cuốn vào sự sắp đặt của Tùng một cách tự nguyện. Không hiểu sao tôi lại muốn giúp anh ta. Lần đầu được ngồi ô tô, dáng bẻ khép nếp của tôi khiến ông cụ không vừa mắt. Mấy lần nhìn sang nhưng không bắt bẻ gì. Xe chạy đến Nghĩa Trang, nằm cách xa khu dân cư rồi chậm rãi dừng lại. Tùng mở cửa đỡ ông nội xuống xe rồi lịch sự mở cửa cho tôi. Hôm nay dỗ mẹ anh ta, cả khu Nghĩa Trang rộng như thế nhưng chỉ có mấy người quét dọn coi ngó và chúng tôi cảm giác vắng vẻ hiu quạnh quá. Tùng dừng lại trước ngôi mộ của một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Bà ấy mất lúc 47 tuổi, vẫn còn khá trẻ. Những đường nét hài hòa trên mặt Tùng và người phụ nữ này có vài điểm tương đồng. Tôi hướng mắt sang ngôi mộ bên cạnh, trong đầu chợt nghĩ đến người đàn ông lúc nãy. Ông cụ khom lưng, đem bó hoa cúc đặt lên ngôi mộ mà tôi đang nhìn rồi trầm ngâm thở dài không hề quan tâm đến ngôi mộ của người phụ nữ bên cạnh. Thật kỳ lạ, tôi có cảm giác mẹ Tùng không được tôn trọng. Anh ta bày biện xong, bắt đầu thắp hương khấn vái. Lúc này ông cụ mới rũ ánh mắt, nhìn sang. Nhưng chỉ vài giây rồi quay mặt đi, thái độ y hệt người cháu trai lúc nãy. Mẹ, năm nay có ông nội đến thăm mẹ đấy. Tùng như đang nói chuyện một mình. Không có ai đáp lại. Bầu không khí ảm đạm khiến tôi cảm thấy buồn thay. Ngày mai là dỗ bố con, sắp xếp về nhà vài ngày. Dạ, đưa cả con bé theo. Tôi đang hiếu kỳ, vì bố Tùng mất sau mẹ anh ta một ngày nên không chú tâm nghe ông cụ nói gì. Nén hương cháy gần hết thì có một người đàn ông đứng tuổi đến cùng ông cụ nói chuyện. Hai người đi ra gốc cây to đằng kia nên tôi và Tùng mới có không gian riêng. Mẹ tôi là vợ bé nên địa vị trong nhà không được coi trọng. Bố mẹ tôi bị tai nạn xe không qua khỏi Bố mất sau mẹ một ngày Người cô gặp lúc sáng là Huy Anh ta cùng cha khác mẹ với tôi Vâng Cô nghe cũng biết được phần nào rồi Đúng không Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh Tôi muốn biết vì sao cô lại giúp tôi Được chứ Cả anh và Phú đều là người tốt Tùng hơi bất ngờ Nghiêng người nhìn tôi Chỉ mới gặp nhau một lần chưa tiếp xúc nhiều Nhưng tôi nghe cô Quyên kể Tùng không phải kiểu người ỉ giàu có, chảnh chọe, kỹ tính nên hơi khó chịu một chút, nhưng biết quan tâm. Hôm qua cô khuyên bị ngã, Tùng cũng hỏi thăm, còn tăng thêm tiền lương tháng này. Ông cũ sắp sửa trở lại nên chúng tôi không nói gì. Trời trưa nắng rất ngay gắt, ông cụ không muốn ở lại thêm nên bảo Tùng đưa về. Lúc lên xe, tôi nghe ông ấy nói, ngày mai mọi người sẽ tập trung ở nhà lớn để cúng dỗ, Bảo Tùng đến sớm và dẫn tôi theo ra mắt mọi người tôi chưa từng thấy căn nhà nào to và đẹp như thế này. xe dừng trước cánh cổng màu vàng đồng được chạm khắc tinh xảo. tôi chưa từng thấy căn nhà nào to và đẹp như thế này. xe dừng trước cánh cổng màu vàng đồng được chạm khắc tinh xảo. người giúp việc từ bên trong đẩy cổng ra. tôi tròn xe mắt trước sự tráng lệ trong sân. nơi này chẳng khác nào một biệt phủ. thấy ông cụ nhìn mình, tôi vội cúi đầu lễ phép nói: con chào ông. ừm. cửa xe đóng lại. Hương mặt tôi mới không còn gượng gạo nữa. Tùng vừa ngồi vào xe đã hỏi Ngày mai cô không bận gì chứ? Đầm lao thì phải theo lao Tôi không bỏ ngang lúc này không giúp Tôi lại biết được hoàn cảnh của Tùng Nên tôi cũng phần nào đồng cảm Không có Vậy mai tôi đến đón cô được không? Tôi ra chạm xe biết gần nhà chờ anh Được, cô có điều kiện gì cứ nói Trong phạm vi tôi sẽ đáp ứng Tùng kiên quyết Muốn tôi đưa ra điều kiện anh ta không muốn mắc nợ ai thứ gì có qua có lại đôi bên mới cảm thấy thoải mái tôi suy nghĩ rồi trả lời nếu được nhờ anh tìm giúp tôi một công việc cô cần công việc như thế nào công việc không liên quan đến bằng cấp bởi vì tôi chưa học hết cấp 3 tôi hiểu rồi vậy cô cho tôi số điện thoại để chúng ta có thể liên lạc tôi không có số điện thoại tôi vẫn còn sống nhờ và mẹ con cô Quyên nên không đòi hỏi nhiều thứ Đợi đi làm kiếm được tiền rồi sắm điện thoại sau Nên bây giờ hơi bất tiện Tùng đưa tôi về căn hộ của anh ta Phú đã ra ngoài Không thấy đôi giày da trên kệ nữa Cô đợi tôi một lát Anh ta vào phòng ngủ Rồi cầm ra một chiếc điện thoại đưa tôi Điểm tĩnh nói Cô lấy đi, bỏ sim vào là dùng được Tôi dùng từ hồi đại học nên cũ rồi Cảm ơn anh Tôi có thể biết thêm một vài thông tin về cô không Nếu ông nội có hỏi Chúng ta phải trả lời trùng khớp Tôi tên Ngọc, 22 tuổi Tôi từng giết người Về mặt ngạc nhiên của Tùng không nằm ngoài dự đoán Hai tay tôi khẩn trương siết chặt Không biết phản ứng tiếp theo của Tùng sẽ như thế nào Cô tử về hay là Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta trên cõi đời này nữa Người cô giết là ai vậy? Bố dưỡng tôi Để thốt ra hai từ bố dưỡng Tôi đã kìm nén sự căm hận đến cực hạn Hai cây tôi đang run, nghĩ tới gương mặt kinh tưởng của ông ta, tôi lại sợ hãi. thân hình phố pháp nằm gục dưới đất, có tiếng la hét thẳng thốt của mẹ và hiền. Tôi chờ mắt nhìn ông ta gục đi trong sự đau đớn. Một đời người kết thúc cũng đem cuộc đời tôi sạch nát một đường. Vết thương đã đóng vẩy, tạo thành vết sẹo dài, đồng hành cùng tôi qua những năm tháng còn lại. Tôi không thể chối bỏ việc bản thân mình từng phạm tội. Nên giấu giếm tôi mới cảm thấy kinh tởm mình hơn Anh có muốn Rút lại những lời đề nghị vừa rồi không Tôi không biết lý do Vì sao cô giết bố dưỡng Nhưng nếu cô đã tin tôi là người tốt Thì tôi cũng nên tin tưởng cô Anh không thấy sợ tôi sao Không Vì so với cô Có một người khác tôi cảm thấy đáng sợ hơn Ai vậy Anh trai cùng cha khác mẹ với tôi Trước khi mất bố tôi có chăng chối? Một trong hai chúng tôi Ai sinh được con trai đầu tiên Thì sẽ thừa kế công ty Tùng đã mở lòng tâm sự Thì tôi cũng đón nhận như một người bạn Tò mò hỏi Lúc đó bố anh đã biết anh và Phú Ông ấy chưa biết Tôi quen anh Phú được 5 năm Nhưng chúng tôi không dám công khai Anh ấy sợ tôi bị ông nội tước mất quyền thừa kế Vậy anh trai cùng cha khác mẹ với anh Cũng biết rồi đúng không Ừ Huy luôn muốn tranh giành công ty với tôi, anh ta biết nhưng giả vờ như không biết, bất kể lúc nào cũng có thể giáng cho tôi một đòn chí mạng. Nếu buộc phải lựa chọn giữa công ty và phú, anh sẽ lựa chọn bên nào? Nếu tình yêu đủ lớn, Tùng sẽ chọn phú, nhưng tôi thấy sự không phục trong mắt anh ta, tiền tài danh vọng luôn là thứ cám dỗ rất lớn, để từ bỏ thực sự rất khó. Tôi hỏi băng qua, Tùng có thể lựa chọn trả lời thật lòng hay không? Nhưng anh ta lại dành thời gian để suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định. vẻ mặt kiên định nói Tôi có thể vì anh Phú mà từ bỏ tất cả. Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. Yêu đồng giới thì sao? Họ đâu có lỗi. Con người từ lúc sinh ra không ai được tự lựa chọn giới tính. Nhưng họ được lựa chọn sống thật với chính bản thân mình. Tùng mỉm cười hỏi Cô Quyên đã kể cho cô nghe rồi, đúng không? Cô ấy không kể gì hết. Ngược lại còn dặn dò tôi không được tò mò chuyện riêng tư của anh. Bây giờ tôi đưa cô đi mua quần áo. Sáng mai cô đợi ở đâu thì gọi tôi đến đón. Việc làm tôi sẽ tìm giúp cô sau. Vâng. Thật sự bất ngờ vì Tùng không kỳ thị. Thái độ anh ta dành cho tôi vẫn vậy. Chúng tôi là đang cùng giúp đỡ nhau. Sự xuất hiện của tôi vào ngày mai không thể xoành xoàng nên Tùng mua cho tôi hai bộ váy. Cô quyền nghe nói Tùng đích thân đưa tôi về thì theo hỏi tôi có sao kể vậy. Nghe xong cô quyền chép miệng Cái cậu Huy đó xấu tính thật Lần nào đến cũng chèn ép cậu Tùng Anh ta là con của vợ lớn hả cô Ừ Hình như mẹ con họ rất ghét cậu Tùng Nên cậu ấy mới dọn ra ngoài sống đấy Nhà giàu, phức tạp quá cô nhỉ Thế đấy Không có tiền thì túng quẫn Có nhiều tài sản thì ganh đua tranh giành. Còn dáng giúp cậu Tùng nháng học Cô thấy cậu ấy tội quá Dạ Không phải chuyện của mình Nhưng cô Quyên lại nhờ và tôi Tới đó tôi không ngủ được, trần trọng lo lắng vì sợ ngày mai mình sẽ làm mất mặt Tùng. Lúc đưa tôi về, Tùng mua cho tôi một cái sim điện thoại trong danh bạ chỉ lưu ba số của mẹ con cô Quyên và anh ta. Ngọc ơi! Tôi thức đến gần sáng mới chợp mắt nên ngủ quên. Cô Quyên nhẹ nhàng lay người tôi dậy rồi bảo ăn sáng, thay quần áo đợi Tùng đến đón. Bộ váy hoa hồng màu nhạt này hôm qua tôi đã mặc thử. Màu sắc nhã nhặn. Vài vóc mịn màng sờ vào rất thích Cô Quyền thấy tôi từ trong phòng đi ra Liền suýt xoa Thế này mới đúng là con bé xinh đẹp nhất xóm chứ Cháu là chỉ có hơi ốm tí thôi Giống y hệt bà Lan hồi trẻ Ai nhìn cũng mê Mọi người nói tôi giống mẹ Còn hiền giống bố Mẹ tôi rất đẹp Nét đẹp sắc sảo đầm thắm Chứ không phải kiểu thanh tú dịu dàng Bố mất, mẹ đi thêm bước nữa Kết hôn cùng một người đàn ông có thể cho mẹ một cuộc sống đầy đủ hơn bố, nhưng hắn là một kẻ khốn nạn. Cứ tưởng mẹ sẽ ở vậy thêm một thời gian, nhưng tôi vào tù được hai năm, thì mẹ lại cưới chồng khác. Chiếc xe ô tô sang trọng, chậm rãi dừng trước mặt tôi. Tùng mở cửa xe, bước xuống, lịch sự mỉm cười, rồi mở cửa cho tôi. Người đàn ông này thoạt nhìn không dễ gần như phú, hơi trầm và điềm tĩnh, nhưng tôi thích kiểu người như vậy. Căn biệt thượng nguy nga sừng sững đang mở toang cánh cổng lớn. Mấy chiếc xe ô tô đậu trong sân. Ngày rỗ của mẹ Tùng ảm đạm bao nhiêu thì bố anh ta lại náo nhiệt bấy nhiêu. Chúng ta vào nhé. Vâng. Tùng đưa tay ra. Tôi lúng túng khoác lên rồi cả hai cùng tiến vào. Tôi đang hồi hộp. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh. Tùng cũng đang rất căng thẳng. Cánh tay anh ta cứng đờ. Khóe môi cong lên nụ cười gượng gạo. Phòng khách có nhiều người đang ngồi. Ánh mắt tôi xuyên qua đám đông, rồi thất thần dừng lại trước cô gái ăn mặc sang trọng đang ngồi cạnh Huy. Một sự vui mừng khôn xiết không dám thốt nên lời. Tôi không biết rằng những biểu cảm trên mặt của mình lúc này đều được một người đàn ông thu hết vào tầm mắt. Hiền thay đổi đến mức tôi không nhận ra. Con bé để tóc dài uốn xoăn lơi, sống mũi cao một cách kỳ lạ, đôi mắt một mí trở thành hai mí, xinh đẹp dịu dàng ngồi cạnh Huy. Con bé nhìn thấy tôi chắc cũng vui lắm. Nhưng chỉ mấy giây sau tôi nhận ra đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Hiền làng tránh, ngay cả mặt chị gái nó cũng không thèm nhìn lâu, giống như không quen biết gì. Ôm lấy cánh tay Huy nỗng nịu Tôi mong đợi rất nhiều rồi hụt hẫng. Mấy năm qua, mẹ và Hiền không đến thăm vì muốn bỏ rơi tôi thật sao. Đây là ai vậy? Chào chú ba, đây là Ngọc, bạn gái cháu. Ôi! Hai đứa đều có bạn gái hết rồi sao Chắc bố sắp sửa có chat rồi Không biết Huy hay Tùng Đứa nào sẽ sinh được con trai trước đây Nghe Tùng gọi người vừa lên tiếng là chú ba Nên tôi lấy lại bình tĩnh Cúi đầu chào Rồi theo Tùng ngồi xuống Đối diện tôi là Huy và Hiền Tôi nhìn sang Bắt gặp nụ cười nửa vời của anh ta Nên thu tâm tư lại Cháu ở bên ngoài lâu như vậy Không tính dọn về sao Nó ở bên ngoài thoải mái hơn Tự do tự tại, cần gì dọn về đây để chăm sóc ông nội. Chú ba hỏi vậy là đang làm khó nó đấy. Tôi vẫn còn khỏe, có nằm liệt một chỗ đâu mà cần người chăm sóc. Bố già rồi, đừng cậy khỏe. Sống nay chết mai không ai nói được điều gì. ỉa chị hai, hôm nay dỗ anh hai, chị đừng nhắc đến chuyện xùi xèo chứ. Giọng điệu của một người phụ nữ mặc bộ váy gấm theo hoa tỉ mỉ, vừa ngồi xuống nghe rất chói tai. Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân Rồi tặng cho tôi một nụ cười khinh thường Tôi nghĩ mọi người tập trung về đây Là để tưởng nhớ đến người đã mất Không ngờ chỉ toàn công cách nhau Tùng bỗng dưng trở thành đề tài được bàn tán Mỗi câu nói mỉa mai nghe như đấm vào tay Không lâu sau Mọi người bắt đầu tò mò về gia đình tôi Người đặt ra nhiều câu hỏi nhất là bà Mỹ Mẹ của Huy Không biết gia đình bạn gái Tùng kinh doanh gì nhỉ Nhà cháu bình thường thôi ạ Có nhiều dạng bình thường lắm Nhưng ở dưới đáy xã hội á, thì không gọi là bình thường được đâu Cháu chưa từng mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình Anh Tùng cũng vậy Anh ấy không phải là người coi trọng vật chất hơn tình cảm Vậy ở đây Ai là người coi trọng vật chất Cô nói tôi nghe thử xem Bớt nói một câu Sẽ chết sao Ông cụ hậm hực lên tiếng Nên bà Mỹ mới im Tôi lén nhìn hiền Nó trột dạ đứng lên Bảo vào bếp phụ người giúp việc Tôi cũng lấy lý do đó tìm gặp riêng em gái để hỏi vì sao mấy năm qua mẹ và Hiền không đến thăm tôi. Căn biệt thự này rất rộng Hiền thường xuyên tới nên dành đường Nó ra hiệu tôi không được nói gì hết rồi kéo tay đi thẳng ra sau vườn. Không có ai Hiền mới sốt sáng hỏi Chị ra khi nào? Được hai hôm rồi Em và mẹ em Chị Khoan hãy nói với mọi người về quan hệ giữa chúng ta Em rất khó khăn mới bước chân vào được căn nhà này Nếu mẹ anh Huy biết được sẽ bắt em chia tay anh ấy mất Em đang quen anh ta sao Vâng em xin chị Giữ bí mật giúp em với nhá Ừ cảm ơn chị hay Trên đời này không ai thương em bằng chị Em đi theo mẹ cũng rất khổ sở Bà ấy chị biết nghĩ cho bản thân Mà không quan tâm gì đến em Mẹ đi thêm bước nữa rồi chị ạ Có ai ước hiếp em không Hiền nắm lấy đôi tay tôi rồi lắc đầu Dưỡng đông rất tốt Em sẽ nói mẹ nhanh chóng đón chị về đoàn tụ Còn bây giờ, chị đừng để ai biết em là em gái chị nhé. Anh Tùng cũng không được. Chị hiểu rồi. Em phẫu thuật thẩm mỹ sao Hiền. Vâng, mẹ sợ mọi người biết được trước kia. Chúng ta từng nghèo khổ nên ép em phẫu thuật. Mẹ còn cấm em không được đến thăm chị. Chị đừng giận em nhé. Chị không giận đâu. Được gặp chị, em vui quá. Hiền ôm tôi. Thuất thít như lúc còn nhỏ. Con bé thường bị đám trẻ con trong xóm bắt nạt. Mỗi lần tôi phát hiện được đều mắng cho tuổi danh con đó một trận. Dọa sẽ đánh chúng, nên bọn trẻ con trong xóm thấy tôi đứa nào cũng ghét. Hiền trở nên xinh đẹp, sang trọng như thế này cũng tốt. Sẽ không ai xem thường bắt nạt con bé nữa. Tôi chỉ có một điều ước duy nhất, là tất cả cùng quên đi những chuyện đau buồn xảy ra trong quá khứ để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Mẹ và Hiền đã làm được rồi. Nghe em gái tâm sự, tôi không còn giận nó về lúc nãy đã ngó lơ mình. Tính mẹ thế nào tôi biết rõ. Bà ấy đi thêm bước nữa, chứng tỏ hai chị em tôi không quan trọng bằng những thứ mà mẹ muốn có. Sợ người khác nhìn thấy, nên Hiền quay trở vào nhà trước, dặn tôi đứng thêm ngoài này một lát. Khu vườn phía bên hông rất rộng, vô số chậu địa lan treo thẳng hàng, được chăm sóc cẩn thận, đang độ nở hoa, từng nhánh xinh đẹp mềm mại vươn ra. Tôi định chạm vào, thì nghe giọng nói đùa cợt vang lên phía sau cô cũng có hứng thú với hoa sao. Những thứ càng xinh đẹp luôn có sức thu hút đặc biệt, hứng thú cũng không có gì là lạ. Nó như vậy chắc đêm qua cô đã tập luyện rất kỹ. Tôi không xoay người lại, nhưng cảm giác Huy đang ở rất gần mình, hơi thở ấm nóng đáng ghét cứ vườn sau gáy. Tôi né tránh thì chạm phải cánh tay anh ta, giật mình ngẩng đầu lên thì chạm phải gương mặt cương nghị. Chỉ vài giây sau, đầu óc tôi như sắp nổ tung trước hành động lỗ mãng của Huy, anh nụ hôn đầu bị cướp mất trong tích tắc, anh ta ngang nhiên hôn tôi ở đây, dù cho chúng tôi mới gặp mặt hai lần. Tôi dùng sức đẩy Huy ra, nhưng anh ta càng kéo tôi dựa sát vào ngực hơn, vòng eo bị túm lấy không cửa quậy được. Trước mắt tôi, mọi thứ trở nên trao đảo, cảm giác hít thở rất khó khăn. Tôi vừa hé môi, Huy đã chiếm đoạt từng làn hơi mỏng manh chỉ một nụ hôn nhưng lại khiến tôi hồn siêu phách lạc. Đúng là những thứ xinh đẹp, luôn có sức hút đặc biệt. Đê tiện! Tôi tức giận vung tay định tát Huy, thì bị anh ta bắt lấy. Nụ cười nửa vời cực kỳ đáng ghét. Lồng ngực phập phồng lên xuống tịch liệt. Tôi trả mạnh môi mình, như thể vừa chạm phải một thứ gì đó rất kinh tởm. Huy cười khẩy. Hừ, rất nhanh, cô sẽ nhớ nhung hương vị của tôi thôi. Có ai nói với anh câu này chưa? Mới cô nói Anh rất khốn nạn hủy nhướng mày hỏi lại Vậy cô đã nghe câu này chưa Tôi không những khốn nạn mà còn rất thủ đoạn Nếu đã nhìn trúng ai Thì người đó không thoát khỏi tay tôi Vừa hay Cô làm tôi nhìn trúng rồi đấy Anh ta vừa nói Vừa áp sát tôi lùi về sau Ở người đàn ông này có một thứ gì đó Làm tôi bức bách Chính xác là do ánh mắt anh ta quá mức trần trụi Tôi có thể thấy được sự mở ám trong đôi mắt màu hổ phách. Huy rất cao, tôi bị che khuất bởi cái bóng to lớn. Muốn thoát khỏi sự khống chế ngang ngược này nên dứt khoát lùi về sau. Chân bất ngờ chạm phải chậu cây kiềng, cơ thể tôi loạn troạn. Lúc tưởng chừng té ngã thì Huy nhách môi, định kéo lại nhưng tôi hất ra. Thà tự mình chịu đau còn hơn. Anh ta khoanh tay nhìn tôi ngã ngồi dưới đất với vẻ mặt rừng rưng. Cách tạo điểm nhấn của cô cũng rất đặc biệt Nói đi Tùng trả cô bao nhiêu tiền Để cô cùng nó diễn trò Chắc trước giờ anh yêu ai Cũng phải trả tiền à Muốn diễn đến cùng sao Được thôi tôi đợi xem cô làm bình phong được bao lâu Nói xong Anh ta xoay người thong dòng bước đi Tôi cũng đứng dậy Phủi quần áo sạch sẽ rồi vào trong nhà Không thấy tôi đâu Nên Tùng đi tìm kiếm Trong mắt mọi người ở đây Chúng tôi là một cặp không được chào đón Làm gì cũng bị giòm ngó Trên tầng 2 có một gian thờ rất rộng Tôi và Tùng là những người cuối cùng Đi xong mọi người lên lầu Hiền kè kè theo sát bên cạnh Huy Tôi không biết nó thích anh ta ở điểm nào Loại đàn ông cợt nhà Không đáng tin đó Chẳng thể nương tựa lâu dài Nhớ đến nụ hôn lúc nãy trong vườn Tôi lại cầm phẫn thay cho em gái mình Em không sao chứ Em không sao Cẩn thận Vâng Tôi vấp phải bậc thang, nhờ viện tay vào tay Tùng, nếu không đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngẩng đầu lên bước tiếp, thì thấy Huy đang đứng nhìn mình. Nụ cười của anh ta làm tôi cực kỳ khó chịu. Ông cụ cùng vài bậc trưởng bối đứng ở phía trước, còn lại xếp hàng ở phía sau. Tôi và Tùng bị đẩy ra, nhích tới nhích lui, chạm phải một lồng ngực săn chắc. Tôi hoảng hốt đứng nép sát vào trong. Một bàn tay đột ngột nắm lấy tay tôi xiết chặt. Anh ta không sợ bị nhìn thấy. Hiền đứng ngay kế bên nhưng lại nắm tay tôi ung dung nhét vào túi quần tay. Ông cụ đang khấn vái. Mọi người ai ai cũng nghiêm túc. Không ai chú ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của tôi. Đúng là điên rồ. Nhưng tôi không thể hét lên rồi bảo rằng Huy có hành động quá đáng với mình. Không phải tôi sợ mất mặt mà vì sợ Hiền sẽ khó xử. Huy càng lúc càng quá đáng. Anh ta đứng thẳng lưng mắt nhìn ông cụ Nhưng ngón tay cái thì mơn trớn bàn tay tôi Toàn thân nhổm da gà Tôi dùng sức bấm máy đầu móng tay Ngắn củn trà đũa Hy vọng Huy bị đau sẽ buông tay Nhưng anh ta rất điềm tĩnh Huy, Tùng Hai đứa thắp hương cho bố đi Ông cụ lên tiếng Đúng lúc tôi đang mong đợi Bàn tay cũng được lấy ra khỏi túi quần tây Hiền không biết chuyện gì Nhìn tôi cười nhẹ Huy bước lên trước Lúc nhận lấy nén hương từ ông cụ Tôi nghe bà Mỹ hỏi Tay con bị sao vậy? Mèo cao Hiền nhíu mày khi nghe Huy trả lời một cách tùy hứng Mắt thường nhìn qua đã biết bị móng tay bấm Anh ta trả lời như thế Càng khiến những người đang có mặt tò mò hơn Buổi trưa tôi và Tùng ở lại bên này Sợ những chuyện đáng ghét kia lại xảy ra Nên tôi né tránh Huy Có thể đến tối chúng ta mới về được Vâng Cô và bạn gái Huy có quen biết sao? Tôi nhận lầm cô ấy với một người Tùng còn nhìn ra được thì huống chi là huy. Không biết anh ta có làm khó dễ gì hiền không? Căn phòng này đầy đủ tiện nghi. Lúc nãy ông cụ bảo chúng tôi vào nghỉ trưa. Tùng quan sát kỹ lưỡng như đang tìm kiếm thứ gì. Hỏi ra mới biết anh ta sợ có người gắn cam để theo dõi chúng tôi. Những người trong gia đình này thật đáng sợ. Không biết nên tin vào ai mà hình như cũng chẳng có ai đáng tin. Có mệt thì trở mắt một lát đi. Khi nào cần anh gọi tôi dậy nhé. Ừ. Tối qua tôi thức khuya, tinh thần căng thẳng, sáng giờ nên hơi mệt. Dường nệm êm ái cũng muốn nằm xuống nghỉ lưng. Tùng đang gọi điện thoại cho Phú. Hai người nói chuyện rất lâu, giọng nói êm ái như ru ngủ. Chẳng mấy trông tôi đã mơ mơ màng màng rồi thiếp đi. Tránh ra, không được chạm vào tôi. Chị hai, chị hai ơi, cứu em. À, con này, hai chị em mày có câm ngay không? Ngoan ngoãn tao sẽ cho bọn mày ở lại, không thì cút. Bỏ bàn tay bẩn tiểu của ông Ra khỏi người em ấy ngay Còn điên này Mày dám uy hiếp ông à Mày thử trưng mắt với tao lần nữa xem nào Đồ khốn nạn Không được đánh em tôi Mày không thỏa mãn tao á Tao đánh chết nó Ông đi chết đi Hiền Đừng Những mảnh ký ức vụn vặt ùa về Khương mặt đầy máu của ông Lâm Làm tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay Chưa kịp lấy lại bình tĩnh Tôi càng giật mình hơn Khi Huy đang ngồi trên ghế mà trước đó Tùng đã ngồi anh ta bắt chéo chân mỉm cười nhìn tôi. Không biết Hiền mà cô vừa gọi với bạn gái tôi có phải cùng một người hay không nhỉ? Tôi không biết bạn gái anh tên gì. Ồ oh, Anh ta nhướng mẩy đứng lên từng bước từng bước tiến lại gần giường theo bản năng tôi kéo chân lên tới cổ mong anh tự trọng tôi là bạn gái anh Tùng. Hình như Cô rất thích nói dối thì phải Tin hay không, tùy anh Tôi chưa bao giờ tin ai Anh còn như vậy, tôi sẽ la lên đấy Tốt Cô la lớn lên La lớn lên cho mọi người cùng vào Để xem thủ đoạn của thằng con rơi đó tới đâu Dẫn bạn gái về Quyến rũ tôi à Ai quyến rũ anh, bảo tưởng vừa thôi Huy nắm cổ chân tôi kéo mạnh Cơ thể đổ nhào về phía anh ta Bộ váy sọc sạch Bị vén lên đến đùi làm lộ ra đôi chân dài. Thấy Huy đang nhìn, tôi mím môi dùng chân còn lại đá anh ta. Sự phản kháng của tôi rất mạnh mẽ, giống như đã trở thành bản năng. Tôi không muốn người đàn ông nào chạm vào người mình, cảm giác rất kinh tởm. Đúng là mèo hoang. Huy nắm chặt cổ chân tôi như chiếc còng, dù tôi giãy giụa vẫn không buông. Ngón tay cản rỡ rờ lên chăn rồi túm lấy. Tôi nhổ mông dậy, đem chăn phủ kín người cả hai rồi kéo anh ta cùng ngã lên giường. Tưởng Huy phản ứng không kịp, nên thừa cơ hội đánh lén anh ta, nhưng đã bị bắt bài. Thì ra, cô muốn chơi trò kích thích, bỏ tay ra. Cô chủ động như vậy, tôi cũng nên chiều theo chứ nhỉ. Anh còn không buông, tôi sẽ không khách sáo đâu. Tôi đang hứng thú với sự không khách sáo của cô đây. Vậy anh đừng có trách. Tôi dùng hết sức có thể trèo lên người Huy, hai chân dạng ra ngồi trên bụng anh ta, Mặc kệ váy áo sộc sạch tôi túm lấy cái gối đè lên mặt Huy. Đáng ghét, tôi phải dạy cho khốn dê sồm này một bài học, nên ra sức ép gối mạnh xuống. Chăn phủ lên người cả hai nên cảm giác rất ngột ngạt. Xung quanh, tôi toàn nghe mùi nước hoa nam tính. Chưa đầy 5 phút, bàn tay đang chui vào váy tôi từ từ buông thõng. Không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề của mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi dần thả lỏng. Không phải anh ta ngộp thở nên chết rồi đấy chứ Tôi run run kéo gối ra Thì thấy Huy nhắm mắt bất động nuốt nước bọt Tôi hồi hộp vỗ vỗ lên khuôn mặt nam tính Này tỉnh đi Huy không cử động Làm tôi càng khẩn trương hơn Hãy đưa tay chạm lên mũi anh ta Ngày tức khắc cơ thể bị đè xuống giường Còn biết sợ sao Cô ra tay cũng nhẫn tâm thật đấy Anh không muốn bị như vừa rồi Thì thả tôi ra Để tôi cho cô biết Thế nào là ngộp thở nhá Anh... Môi tôi bị chém lấy. Tôi chưa hôn ai kiểu này bao giờ nên cảm giác rất lạ lẫm. Toàn thân buồn rùn, hai tay vô lực không phản kháng nữa. Tôi giật mình định thần lại, vùng tay tát anh ta. Lần này tôi đã đánh chúng. Muốn đánh đúng không? Tôi cho cô đánh đấy. Tên dê cụ này, anh có dừng lại không hả? Dê cụ? Tôi không dê thì không xứng làm cụ cô. Rất lời... Huy lật người tôi lại Biết anh ta muốn làm gì Nên tôi giữ chặt khóa váy Nhưng vẫn bị Huy kéo xuống đến giữa lưng Anh có bạn gái rồi Còn làm như vậy với tôi Tên sở khanh đều cáng này Anh có thôi đi không hả Hôn cũng không biết lấy hơi Kệ tôi Mà cũng đúng Cậu ta làm sao mà thỏa mãn được cô Đừng nói là hôn Hai người nắm tay còn không có Đợi tôi sinh cho Tùng một đứa con Rồi anh sẽ biết Sinh con Cô nghĩ hai người có khả năng sao? Có hay không? Anh đợi đi Cô cũng có khiếu hài hước đấy Tôi dãy rủa trở mình Huy thản nhiên đem váy tôi kéo xuống Áo sơ mi của anh ta lăn lộn một hồi Cũng trở nên sọc sạch Nếu có ai vào phòng chứng kiến cảnh tượng của chúng tôi Lúc này không nghĩ có gì mở ám mới lạ Anh đừng có sẵn bậy Muốn sinh con không? Tôi giúp cô Anh tự đi mà sinh Cô giật xuống thử xem Áo sơ mi này không rẻ đâu Tay tôi đang túm lấy cổ áo Huy Ý định trong đầu đều bị anh ta nhìn thấu Huy cười khẩy Nắm tay tôi định hôn thì tôi giật lại Dưới lưng tôi có thứ gì đang rung Hình như là điện thoại của Huy Chưa kịp tránh Thì anh ta thản nhiên luồn tay vào Cố tình vuốt ve lưng tôi Rồi mới lấy điện thoại nghe máy Anh đang ở đâu vậy Ông nội đang tìm anh Đang trong phòng Em gõ cửa nhưng mà không thấy anh mở Mọi người đang ở phòng khách Anh xuống đi Hiền nói chuyện rất nhỏ nhẹ Có thể thấy nó rất thích Huy Còn bé mà biết anh ta đang ở cùng tôi Chắc chắn sẽ rất thất vọng Tôi nằm im không dám phát ra tiếng động Nhưng Huy lại thừa cơ hội Đặt tay lên ngực tôi Anh ta không những bỉ ổi mà còn lêu manh Đang nói chuyện với bạn gái Lại sờ mó người khác Nhà ra Anh đang nói chuyện với ai vậy Tôi tưởng cuộc gọi kết thúc rồi nên chụp lấy cánh tay đang phủ trên ngực mình cắn. Huy cố tình mở loa ngoài, nên giọng điệu nghi ngờ của Hiền làm tôi khựng lại. Thấy anh ta cau mày, tôi vội bỏ tay ra, đang tính ngồi dậy thì bị túm lại. Đợi anh xử lý con mèo hoang này, rồi anh xuống. Huy ném điện thoại sang một bên, rồi ghi tôi xuống giường. Bàn tay anh in đầy dấu răng, được cắn mạnh thêm tí nữa có thể sẽ bật máu. Cô cầm tinh con chó hả? Còn anh là cầm thú. Khá khen, Cái miệng này nói chuyện hay lắm Anh còn quá đáng Tôi sẽ la lên thật đấy Mời cô Ngày lúc Huy đang thách thức tôi Thì Tùng gõ cửa Giọng điệu lo lắng vọng vào Em dậy chưa Ngọc Sao lại khóa cửa vậy Bạn trai tôi tới rồi Mời anh tránh ra dùm Huy nhách môi chỉnh lại áo sống Rồi tốt bụng kéo tôi ngồi dậy Tôi với tay kéo khóa váy phía sau Rồi ngồi ngay ngắn đợi Huy mở cửa Trên giường là một mảnh lộn xộn Không biết khi Tùng nhìn thấy sẽ nghĩ gì. Anh... Bất ngờ lắm sao? Ngọc là bạn gái tôi, anh đừng có dở trò với cô ấy. Tôi nói rồi, chú dẫn về một người đàn ông tôi sẽ tin. Còn phụ nữ thì... <cười> anh ta cười khẩy, thản nhiên lướt qua Tùng, vẻ mặt không biết có bao nhiêu đắc ý. Tùng không hỏi gì, mọi người đang chờ bên dưới nên bảo tôi xuống. Hiền ngồi bên cạnh bà Mỹ, dáng vẻ dịu dàng lễ phép thấy tôi cùng Tùng đi xuống Bà Mỹ cong môi nói Ngủ gì mà lắm thế Bắt mọi người đợi một mình mình Thép lịch sự tối thiểu Chỉ ít cũng có chứ Cháu xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ Ngồi xuống đó đi Bà ta mắng tôi Còn Huy thì sao Anh ta xuống trước tôi Bà Tùng nhưng không thấy mặt mũi đâu Ông cụ thở hát ra hỏi Còn thằng Huy nó đâu rồi Huy nó đang giải quyết công việc Bố có chuyện gì thì nói luôn đi Đợi nó xuống, tôi thông báo một lần. Bố, công ty sắp mở thêm chi nhánh mới, đang cần người quản lý. Sự nghiệp của gia đình mình tất nhiên không để người ngoài nắm quyền. Huy nó bận trăm công nghìn việc, còn muốn giúp cháu nó một tay. Chú ba, lòng tốt của chú tôi xin nhận thay thằng Huy, nhưng mà chú không phù hợp lắm đâu. Để quản lý một chi nhánh về có năng lực, tôi thấy chú cần phải học hỏi thêm. Những người trong gia đình này nói chưa chắc quá ba câu, đã nhắc đến chuyện phân chia tài sản. Người nắm quyền quyết định hiện tại có lẽ là ông cụ, nhưng bà Mỹ dường như không quan tâm đến lời nói của bố chồng. Huy từ cầu thang đi xuống, cánh tay dán miếng băng cá nhân, che đi những dấu răng mở ám. Ông nội muốn thông báo chuyện gì vậy? Sự nghiệp gia đình mình có được như ngày hôm nay đều nhờ một tay bố các con gầy dựng. Ông già rồi, sợ rằng nhiều lúc đãng trí lại quên nên muốn có mặt đồng đủ mọi người nhắc lại lời chăng chối của bố các con trước khi mất. Công ty hiện tại do huy nắm quyền quản lý, nhưng trên thực tế số cổ phần ông đang nắm giữ. Một trong hai đứa chỉ cần cưới vợ và sinh một đứa con trai nối dõi, thì ông sẽ giao lại cổ phần. Ai mới có đủ năng lực quản lý công ty, mọi người đều đã biết. Cần gì phải vì lời chăng chối mà khiến sự nghiệp gia đình mình tiêu tan hết hả bố? Cứ như vậy mà làm, không thay đổi gì hết. Bà Mỹ có vẻ không phục, Ông cụ vừa đứng lên đã cố tình nắm tay Hiền thân thiết nói Chiều nay cùng bác đến bệnh viện nha Hiền Dạ Bà ta nhìn vào bụng tôi cười mỉa mai Hiền cúi đầu bẽn lẽn giấu đi sự vui mừng Nó mong muốn được gà cho Huy đến vậy sao Liệu Hiền có biết anh ta rất đều hay không Chú ba gọi Tùng nói chuyện riêng Phòng khách chỉ còn lại tôi, bà Mỹ và Hiền Trước mặt người ngoài tôi không được tỏ ra quen biết em gái mình Vậy nên khi Hiền nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ kèm theo vẻ khinh thường, tôi vờ như con bé đang diễn. Cô và thằng Tùng đã tính chuyện kết hôn chưa? Chúng cháu chưa tính, lạ nhỉ, đáng lý nó phải gấp gáp đòi kết hôn sinh con ngay ấy chứ. Nó thèm muốn cái ghế tổng giám đốc kia lâu lắm rồi cơ mà. Nếu mà anh ta sinh con được á thì đã không chần chừ đến ngày hôm nay đâu bác ạ. Cũng đúng, may là còn có thằng Huy, nếu không cái gia đình này tuyệt hậu mất, có đứa con trai á, còn nhiều vứt Anh Tùng chưa muốn thôi, nếu muốn có thể sinh con bất cứ lúc nào thưa bác. Vậy cô chưa nghe kỹ lời bố chồng tôi nói rồi. Nó phải tự sinh, không được có sự can thiệp của bệnh viện. Bằng không đừng nói đến quyền thừa kế, ngay cả cổng lớn nhà này nó cũng không được phép bước vào đâu. Tùng và Phú duy trì được mối quan hệ này đến 5 năm đúng là giỏi thật. Những lời kỳ thị mỉa mai kia khiến họ không dám đứng ra công khai. Nhưng những người trong gia đình này đều ngầm hiểu. Có lẽ vì thế mà Huy cũng không vội kết hôn. Đúng như Tùng nói, anh ta có thể bị Huy dáng cho một đòn bất cứ lúc nào. Mình về thôi Ngọc. Vâng, hy vọng lần sau gặp lại cậu. Cậu có thể làm cho bụng cô ta to lên nhá. Tôi đợi. Trước khi về, bà Mỹ dành cho Tùng một câu châm biếm. Tôi nghe cảm thấy khó chịu, nhưng Tùng thì rất điềm tĩnh. Xong việc rồi nên tôi được về. Lúc này Tùng mới hỏi tôi và Huy ở riêng trong phòng có phát sinh chuyện gì không? nghe tôi kể những hành động quá đáng mà Huy đã làm, Tùng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Tôi muốn cùng cô là một giao dịch. Anh có thể nói rõ hơn được không? Cô sinh cho tôi một đứa con trai, tôi cho cô 10% phần trăm cổ phần công ty. Mười phần trăm cổ phần, không phải con số nhỏ. Công ty lớn như vậy, một đứa như tôi khó mà bước chân vào, thì nói chi đến cổ phần. Tôi mới từng phạm tội, việc làm không có. Bản thân còn lo chẳng xong Một lời đề nghị từ trên trời rơi xuống đầu mình như vậy Quả thật rất đáng để suy nghĩ Tôi hơi lưỡng lự Tôi và anh Phú đã từng nghĩ đến chuyện này Anh ấy đồng ý để tôi có con Nhưng tôi không làm được Tôi không muốn phản bội tình cảm của anh ấy Vậy ý anh là Đứa bé sẽ được thụ tinh Tôi muốn cô giúp tôi mang thai Nếu ông nội anh biết được thì sao Chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ có cách Cô suy nghĩ rồi sớm cho tôi câu trả lời nhé Vâng Hôm nay bị bà Mỹ khích bác Tùng quyết tâm có con như vậy Cũng là điều dễ hiểu thôi Nhưng tôi thắc mắc một điều Anh ta có thể lựa chọn những cô gái khác Tốt hơn tôi rất nhiều Nhưng sao không chọn Lại muốn làm giao dịch với một đứa có hoàn cảnh như tôi Chuyện này tôi không nói với cô Quyên Hay Ánh Không biết Tùng có suy nghĩ lại hay không Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều Mấy ngày sau đó Chân Cô Quyền đã khỏi nên đi làm bình thường. Tùng nói giúp tôi tìm một công việc. Tôi không hối. Đợi khi nào có thì Tùng sẽ liên lạc. Ngọc! Điện thoại máy gieo nãy giờ kìa. Số điện thoại của tôi chỉ có ba người biết. Nghĩ là Tùng gọi. Nhưng khi nhìn thấy dãy số lạ, tôi lưỡng lự rồi nghe máy. Giọng nói êm ái của Phú chuyển tới. Chúng ta gặp nhau một lát được không? Anh muốn gặp ở đâu? Cô chọn địa điểm gần nhà rồi nhắn tôi. Vâng. Gần đó có một quán cà phê, tôi đi bộ ra rồi nhắn địa chỉ cho Phú, tầm 10 phút sau anh ta đến. Những người đàn ông lịch lãm như Phú và Tùng rất dễ thu hút, họ rất xứng đôi. Nếu Tùng điểm tính ít nói hơn thì Phú chu đáo biết quan tâm, hai nét tính cách rất hòa hợp. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Vâng, anh cứ nói. Thật ra tôi là người đưa ra gợi ý nhờ cô mang thai hộ. Tôi không thích điều này, nhưng nhìn cậu ấy bị mọi người khinh thường, chèn ép tôi không chịu được. Cậu ấy vì tôi, sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế. Đó là những thứ đáng lý phải thuộc về Tùng. Tôi không thể ích kỷ, không nghĩ cho tương lai của cậu ấy. Hy vọng cô sẽ đồng ý giúp chúng tôi. Tôi có thể biết vì sao. Năm năm qua hai người không suy nghĩ đến chuyện này, mà đợi đến bây giờ không. Sức khỏe ông nội Tùng không được tốt. Bà Mỹ lại đang muốn nhắm đến chiếc ghế Tổng Giám Đốc cho con trai mình. Mẹ con họ có thể ra tay bất cứ lúc nào, Nên chúng tôi không thể chỉ hoãn được nữa Qua tiếp xúc tôi cũng nhận thấy được Bà Mỹ và Huy không phải người dễ đối phó Nếu tôi đồng ý giúp Tùng Cũng chưa chắc chắn sẽ có được quyền thừa kế Vì bà Mỹ có nói Không được can thiệp từ bệnh viện Điều đó có nghĩa tôi không được thụ tinh Mà phải mang thai tự nhiên Biết tôi lo lắng vấn đề này Phú giải thích cản kẽ Cô yên tâm Mẹ tôi là bác sĩ Chúng tôi sẽ giữ bí mật Về phần đứa bé Tôi lấy danh dự của mình cam đoan với cô Sẽ không đối xử tệ với nó Anh cho tôi thêm một thời gian được không? Thú thật chuyện này rất rắc rối Như tôi biết thì Huy rất nham hiểm Tôi không muốn những người xung quanh mình bị liên lụy Đợi làm thụ tinh xác định giới tính đứa bé xong Chúng ta mới công khai Nếu cô lo lắng thì tôi có thể sắp xếp chỗ ở mới cho cô Ngoài 10% cổ phần ra Chúng tôi sẽ đưa cho cô trước 200 triệu để đảm bảo Tôi sẽ suy nghĩ rồi gọi cho anh sau Được, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào Vâng Phú gọi thanh toán rồi về trước Tôi còn ngồi ná lại Tình huống này thật sự tôi chưa từng nghĩ đến Nói trắng ra là tôi bán con để lấy tiền và cổ phần Tôi từng trách mẹ Chỉ biết nghĩ cho bản thân Mà bỏ bê tôi và hiền Bây giờ tôi lại lưỡng lựa chuyện này Có tai nạn rồi Ở đâu thế? Ngay đầu đường bên kia Tôi nghe mọi người trong quán hô hoán Nên cũng đứng lên xem thử Cách đó không xa Một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng nhạt Đang nằm gục bên đường Tôi giật mình nhìn kỹ lại Rồi hớt hơ hớt hải xô cửa chạy ra Đám đông đang vây quanh cô Quyên ồn ào nhốn nháo về chiếc xe gây tai nạn Xong bỏ trốn Cô Quyên, cô Quyên ơi Cô là người nhà của bà ấy à Vâng, mau gọi xe cấp cứu đi Xe máy của cô Quyên bị bóp méo phần đầu Vụ va chạm phải mạnh lắm Mới làm chiếc xe biến dạng như vậy Lúc nãy tôi ra ngoài Anh cũng đi làm Tôi đưa cô Quyên đến bệnh viện xong mới gọi cho nó Tình trạng của cô Quyên rất xấu Mọi người có mặt tại hiện trường Ai cũng nói khó qua khỏi Ngần ấy năm qua Tôi xem cô Quyên không khác gì mẹ ruột Cô có chuyện gì tôi không thể không lo Thấp thòm ngồi trước phòng cấp cứu Đợi anh đến Cô Quyên cần phẫu thuật gấp Nhưng anh vừa có mặt đã được y tá gọi đi Mới vài giờ trước thôi Cô bảo ra chợ xem có gà không Mua về hầm cho tôi và ánh Một người tốt như cô Quyên Phải sống thật lâu để tôi còn báo đáp Ngọc ơi Bình tĩnh đã ánh Cô Quyên sẽ không sao đâu Ánh suy sụp rồi ngồi xuống cạnh tôi khóc nghẹn Động viên nó như vậy Nhưng tôi đang lo lắng không yên Chỉ biết cầu cho cô Quyên Tai qua nạn khỏi Bác sĩ nói mẹ tao bị suy thận Mẹ không bao giờ chịu đi khám bệnh đều tại tao hết Tao là gánh nặng của mẹ, Ngọc à. Cô Quyên, không bao giờ xem mày là gánh nặng đâu. Tao vô dụng quá, không lo được cho mẹ. Để mẹ từng ngày tuổi vẫn phải đi làm thuê. Tao... Nó nấc nghẹn gục trên vai tôi. Mẹ con cô Quyên không khá giả, lại đang đeo số nợ gần trăm triệu, từ lúc xây nhà vẫn chưa trả xong. Lúc này cô Quyên có chuyện gì, bao nhiêu áp lực đều dồn lên vai ánh. Nặng nhất vẫn là tiền. Tôi từng trải qua cuộc sống nghèo khổ đến mức không có cơm mà ăn nhìn em gái đói là ngất trên tay mình nên biết sức mạnh của đồng tiền quan trọng như thế nào đây là lúc tôi nên báo đáp ân tình của mẹ con cô Quyên sau ba tiếng đồng hồ đằng đẵng tôi và ánh chẳng có tâm trạng nào ăn cơm ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi bạn trai của ánh tan làm cũng đến chi phí phẫu thuật nó không nói với tôi nhưng thì thầm với bạn trai hỏi mượn đỡ tài khoản anh còn đúng mười triệu Tháng này trả tiền góp xe hết rồi để chiều anh rút đưa cho em. Dạ, nếu bác phẫu thuật thành công còn phải tốn thêm tiền chạy thận. Em định xoay sở thế nào? Em đang rất dối. Đóng chi phí phẫu thuật trước đã. Để anh hỏi mượn mẹ một ít. Không được thì em xin xếp ứng lương trước đi. Em biết rồi. Không phải anh không muốn giúp em mà vì tháng này kẹt quá. Hôm qua thì anh còn tiền. Anh không đáp lại. Tôi biết nó đang dối bởi nghĩ cách xoay sở. Bạn trai nó có vẻ nhiệt tình Nhưng nhắc đến chuyện tiền bạc thì liên tục thở dài Chuyện xảy ra bất ngờ quá Nên khoản để dành ánh chẳng có bao nhiêu Tôi thì không nói Trong túi chẳng có một đồng Còn phải sống dựa vào mẹ con cô Quyên Nên nó không hỏi đến Cô Quyên được y tá đẩy ra Nghe bác sĩ nói phẫu thuật thành công Mà chúng tôi vỡ quà Hai đứa mừng rỡ ôm nhau khóc Rồi vội chia nhau chăm sóc cô Tôi ở bệnh viện Còn ánh chạy về nhà lấy đồ Bạn trai nó ở lại đến lúc cô Quyên tỉnh rồi về Trải qua cuộc phẫu thuật Sức khỏe và tinh thần cô Quyên còn rất yếu Anh không dám nói cô bị suy thận Dặn tôi giúp nó giấu giùm Nguyên nhân vụ tai nạn Theo một người dân chứng kiến Thì do chiếc xe tải bị khuất tầm nhìn Nên tông vào cô Quyên rồi chạy mất Công an đang vào cuộc Chập tối Cô Quyên mới hoàn toàn tỉnh táo thấy ánh vào chỉ biết ngồi khóc rồi tự trách bản thân Đã đem đến rắc rối cho con Mày đi đâu vậy ánh? Tiền bồi thường không dễ gì có ngay được. Mày trông mẹ giúp tao. Giờ tao qua hỏi nhà bác mượn xem. Còn thiếu bao nhiêu nữa? Còn 15 triệu nữa? Mày ở với cô Quyên đi. Tao có tiền. Mày lấy đâu ra? Tao không làm gì phạm pháp đâu. Đợi tao. Ngọc! Từ chiều giờ tôi thấy anh gọi hết người này đến người khác mượn tiền mà tội nghiệp. Nó xin ứng trước lương nhưng kế toán không duyệt tức đến bật khóc đòi nghỉ việc. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ giúp mẹ con cô quyên Số tiền 200 triệu mà Phú nói Đưa trước để đảm bảo có thể giúp mẹ con cô ấy Xoay sở được khó khăn trước mắt này Chào anh Tôi là Ngọc Có phải cô đồng ý rồi không Vâng Nhưng anh có thể cho tôi lấy trước một ít tiền được không Tôi Được Cô đang ở đâu để tôi đem đến Phú đáp ứng rất nhanh Sợ ánh nhìn thấy sẽ hỏi Nên tôi ra trước cổng đợi Làm lại cuộc đời bằng một cuộc giao dịch bán con Tôi không biết mình có hối hận hay không Nhưng trước mắt tôi cần tiền Tôi phải trả ơn mẹ con cô Quyên Không chỉ Phú mà cả Tùng cũng đến Tùng mở cửa cho tôi lên xe rồi nói chuyện Phú hỏi Cô suy nghĩ kỹ rồi chứ Vâng Đây là 200 triệu Cô cầm đi Sáng mai cô đến căn hộ của Tùng Chúng ta sẽ nói rõ hơn Anh không sợ tôi cầm tiền rồi bỏ trốn sao Chúng tôi tin cô Cảm ơn anh Người nhà cô có ai nằm biện à Trưa nay cô Quyên bị tai nạn. Cô ấy có sao không? Lúc này Tùng mới lên tiếng. Dù chỉ là một người làm thuê, nhưng anh ta rất quan tâm đến cô Quyên. Tình hình ổn rồi, nhưng cô Quyên bị suy thận. Thời gian tới có thể phải dừng công việc ở nhà anh. Không sao, cô cần giúp gì cứ gọi tôi. Sáng mai 9 giờ tôi mới tới được chứ? Được. Tôi xuống xe với túi tiền dày cộp. Khi anh nhìn thấy số tiền lớn này nó tá hỏa, tưởng tôi đi vay nên hối trả lại. Tôi đành nói dối nó. Đây là tiền mẹ tao đưa Mày gặp bà ấy rồi sao Ừ, hôm qua tao gặp Hiền Mẹ tao cưới chồng giàu lắm Số tiền này mày lấy lo cho cô Quyên đi Cảm ơn Ngọc Tao vừa gặp bác sĩ, chi phí thay thận rất cao Tao không biết phải làm sao nữa May mà có mày Mày và cô Quyên giống như người thân của tao vậy Dáng lo cho cô ấy đi Thiếu tiền thì nói tao nhé Cảm ơn mày Ánh ôm chầm lấy tôi cảm ơn dối rít Nhìn mặt nó đã nhẹ nhõm hơn Vui mừng gọi cho bạn trai rồi vào với cô Quyên Tối nay anh ở bệnh viện Còn tôi về Sáng mai tôi đến chỗ Tùng Nhưng nói là đi gặp mẹ Đã gặp được em gái rồi Nhưng tôi vẫn chưa biết mẹ và Hiền đang ở đâu Tôi định xin số điện thoại của Hiền Để có gì thì liên lạc Nhưng nó bảo sẽ chủ động tìm tôi sau Như lần trước Tôi chờ xe buýt rồi đến căn hộ của Tùng Chuyện mang thai hộ này Phải tuyệt đối giữ bí mật Do đó tôi không kể với ai Đã nhận tiền rồi thì phải có trách nhiệm thực hiện yêu cầu mà Tùng và Phú đưa ra. Tôi bấm chuông chừng vài giây thì Phú mở cửa. Trong phòng khách có một người phụ nữ đeo kính dáng vẻ trí thức đang điềm tĩnh xem qua giấy tờ gì đó. Tôi tháo giày rồi theo Phú vào nhà. Đây là mẹ tôi. Chào bác, cháu là Ngọc Hà. Dạ, cháu xem qua đi. Tôi nhận tờ hợp đồng soạn sẵn mà mẹ Phú đưa cẩn thận đọc từng dòng. Theo thỏa thuận Tôi sẽ sinh con cho Tùng bằng thụ tinh. Trong suốt quá trình mang thai, tôi phải xuất hiện bên cạnh Tùng như một người bạn gái. Sau đó tôi và Tùng sẽ kết hôn để hợp thức hóa đứa con này. Nhưng điều cấm kỵ là tôi không được nảy sinh tình cảm với Tùng. Nếu vi phạm, tôi sẽ bồi thường gấp đôi hợp đồng. Các điều khoản còn lại rất hợp lý. Đứa bé trên danh nghĩa sẽ là con của tôi và Tùng. Nhưng sau đó nửa năm chúng tôi sẽ ly hôn. Và tất nhiên là tôi không được có quan hệ hay giành quyền nuôi con sau ly hôn. Hợp đồng này là phú soạn Mọi thứ đều muốn tốt cho Tùng Mẹ anh ta cũng không có ý kiến gì Vậy nên tôi đồng ý ký Cháu chưa có bạn trai đúng không? Dạ chưa hả Chiều nay cháu đến bệnh viện Chúng ta sẽ làm một số kiểm tra trước Không biết cháu đã tìm hiểu thụ tinh trong ống nghiệm là thế nào chưa? Tôi thành thật lắc đầu Mẹ phú giải thích cẩn kẽ Nên tôi có thêm kiến thức Thật ra việc của tôi là sinh một đứa con trai Còn lại tiến hành thế nào bọn họ sẽ sắp xếp Mẹ Phú biết con trai mình và Tùng đang quen nhau Tư tưởng của bà ấy rất tiến bộ Không hề ngăn cấm Mà ngược lại còn đồng ý giúp con trai mình Tùng đi làm chưa mới về Phú bảo tôi ở lại đợi rồi đưa mẹ về trước Vì không muốn liên lụy Mẹ con cô quyên Nên sắp tới tôi sẽ chuyển ra ngoài Phú đã lo chu toàn mọi việc Tôi sẽ chuyển đến đây Ở căn hộ kế bên Để khi ông nội Tùng đến thì có mặt kịp thời Đang ngồi đọc lại bản hợp đồng một lần nữa Thì có người tới Tôi vội giấu nhẹm vào túi sách Nhưng không yên tâm Nên đem vào phòng ngủ của Tùng cất Cả Tùng và Phú đều có chìa khóa căn hộ này Vì thế người đứng ngoài cửa Chắc chắn không phải là hai người họ Tôi hồi hộp mở cửa gương mặt u ám của Huy Làm tôi giật mình Sao thế? Nhớ tôi đến phát ngốc rồi à? Anh Tùng vẫn chưa về Tôi có nói đến tìm cậu ta sao? Vậy anh... Chuyện gì mà trông cô có vẻ sợ vậy? Bạn trai cô người đàn ông nào trong nhà anh đừng nói bừa tôi thích nói bừa đấy nhưng mà lần nào cũng rất là chính xác Huy lướt qua tôi thấy anh ta không định cởi giày mà đi vào phòng khách tôi liền kéo lại xa nhà mới lau tôi lấy trên kẻ đôi dép mang trong nhà màu xám bỏ xuống Huy trần trừ không muốn mang nhưng cuối cùng cũng phải sỏ vào tôi đi tới ghế sofa ngồi trước quan sát xem có gì bất thường hay không thì chạm phải vẻ mặt cười cợt của Huy Anh ta ngồi bắt chéo chân như chủ nhà, nhướng mày hỏi. Cô giấu bạn trai của Tùng đâu rồi? Căn hộ này chỉ có tôi và anh Tùng. Cậu ta trả lương cho cô bèo lắm mà, không mua nổi một bộ quần áo da hồn. Tôi thích mặc như vậy đấy, có gì lạ lắm sao? Lạ, nhìn không giống cô của hôm trước lắm, chẳng có sức hấp dẫn nào. Anh ta tự nói rồi tự gật đầu. Cũng đúng, dù cô không mặc gì, cậu ta cũng đâu có hứng. Nhưng mà tôi thì khác đấy Muốn thử xem không Xin lỗi Tôi không có nhu cầu làm anh có hứng Một tỷ thì sao Tiền anh tùng cho tôi không thiếu Hai tỷ Anh giữ hai tỷ đó tìm người có hứng với anh đi Cô cũng kiêu ngạo quá đấy chứ Nhiều đó đủ mua nhân phẩm của cô rồi đấy Nhân phẩm của anh Đáng giá bao nhiêu Cô mua nổi sao Tôi quên mất Người như anh á làm gì mà có nhân phẩm Tôi sợ Huy, nhưng không đến mức để anh ta muốn nói gì mình thì nói. Chẳng hạn như lúc nãy, anh ta cười cợt sị nhục tôi, vẻ mặt sắt gợi đòn. Huy đột nhiên đứng lên, chỉ ba bước chân đã ngồi xuống cạnh tôi. Đang ở căn hộ của Tùng, nhưng anh ta lại thản nhiên như ở nhà, ngác tay lên ghế nhịp nhịp hỏi. Tùng không kể gì về tôi cho cô nghe sao? Anh đâu quan trọng đến mức anh ấy phải kể cho tôi? Cô tốt nghiệp ngành gì? Tôi không học đại học. Mắt nhìn người của Tùng, kém vậy. Mắt anh Tinh thì tránh ra tôi đi, kiểu lây bệnh nghèo. Tôi muốn nghèo cũng không được, cho cô người kém môi tiền đấy. Huy ngồi kế bên, nên xung quanh tôi toàn mùi nước hoa. Gọi là mùi tiền cũng đúng, vì nhìn anh ta có chỗ nào mà giống tôi đâu. Áo sơ mi phẳng phiêu, cùng quần âu lịch lãm. Nhìn xuống chân dài, đang mang đôi dép màu xám giống tôi. Cùng một kiểu dáng như Huy, Mang vào hào quang tỏa sáng Còn tôi bình thường đến mức tầm thường Anh ta nghịch nghịch tóc tôi Tên đàn ông này ngồi yên không được Cứ thích ngọ ngoại chân tay Tôi nhích sang một bên thì Huy kéo lại Tự ái rồi sao Tôi chẳng có gì phải tự ái cả Tôi trả cô gấp đôi tùng Anh nghe vẫn không hiểu hả Tôi không cần tiền Vậy cô cần gì Tôi cần gì cũng không tới lượt anh đáp ứng Anh làm gì thế Cánh tay săn chắc như gọng kìm em toàn bộ cơ thể tôi giam vào trong ngực từ lúc gặp Huy không biết đây là lần thứ mấy chúng tôi có những hành động thân mật như thế này trên danh nghĩa tôi là bạn gái tùng nhưng anh ta chẳng ngại đùa cợt Huy không xem đứa em trai cùng cha khác mẹ này là gì thì tôi cũng đừng mong được anh ta tôn trọng tức giận thấy tôi không trả lời lại thì Huy cười nhạt nếu cô thông minh thì nên nắm bắt cơ hội không phải cô gái nào cũng được tôi để mắt đến đâu Vậy chắc tôi xui xẻo rồi Tùng dạy cho cô mấy chiêu này à Chiêu gì Tạo ấn tượng với tôi Anh nghĩ tôi đang tạo ấn tượng với anh hả Anh Tùng mọi thứ đều tốt Tinh tế, chu đáo Đặc biệt ấy, là không khinh thường xuất thân của tôi Hà cớ gì tôi phải đi tạo ấn tượng với anh Tôi dám cá Trên giường cậu ta không tốt bằng tôi gò má tôi nóng gian Trước những lời nói cợt nhà của Huy Trên tay anh ta vẫn còn mấy dấu răng Thấy tôi đang nhìn Huy giơ tay lên đưa tới ngang miệng tôi bảo Cô thử cắn lần nữa xem Anh tưởng tôi không dám Có qua có lại Lần trước ấy, tôi vẫn chưa tính sổ với cô Cổ tôi chuyển đến cảm giác đau nhói Hai tay bị Huy giữ chặt trên đùi Nên không đánh được Cố gồng để cơ thể căng cứng Rồi cầm vẫn nói Sao anh có thể khốn nạn như vậy Rồi cô sẽ thích thôi Huy vén tóc tôi ra sau hài lòng đứng lên, hai tay đút vào túi quần, khinh khỉnh đi ra cửa. Nói cậu ta tuần này dọn về nhà, đây là ý của ông nội. Tôi vẫn còn ngồi thừa ra đó tức giận, nhưng không làm được gì. Trên cổ lưu lại mùi hương đáng ghét của anh ta. Mở cam điện thoại lên, thì thấy có vết đỏ bầm, vị trí chuẩn xác vừa nhìn vào đã thấy. Muốn bao nhiêu mở ám thì đủ bấy nhiêu. Lần sau gặp Huy, tôi tốt nhất nên im lặng. Càng đáp trả anh ta Thì anh ta lại cho rằng tôi thích gây sự chú ý Hơn 11 giờ Tùng mới về Phú không quay lại Nên tôi chuẩn bị bữa trưa cho Tùng Trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn Tôi nấu tạm hai món đơn giản tôi để trên bếp Tháo tạp dề đi ra Thấy Tùng về Sáng nay Huy có đến không Có, anh ta nói ông nội bảo anh dọn về nhà Anh ta không làm gì quá đáng với cô Như lần trước chứ Chẳng có gì phải trột dạ cả Nhưng tôi vẫn vuốt tóc che đi Giấu hôn trên cổ rồi lắc đầu Tùng bảo tôi ở lại ăn cơm chung Sẵn có việc muốn trao đổi Hầu như việc gì Tùng cũng hỏi ý kiến Phú Với tính cách của hai người Tôi nghĩ Tùng sẽ tự quy định mọi việc Còn Phú sẽ nghe theo Nhưng những gì tôi thấy đều ngược lại Tùng để điện thoại lên bàn Rồi kéo ghế ngồi xuống Bắt đầu đi vào vấn đề Tôi sẽ dọn về nhà Nơi này để lại cho cô Vậy thỏa thuận của chúng ta có hoãn lại không? Cứ tiến hành theo như anh Phú nói, chiều nay cô đến bệnh viện kiểm tra, tôi có cuộc họp, nên mai tôi sẽ đi sau. Vâng, tôi dọn về đó, thì cô cũng sẽ thường xuyên phải đến. Tôi có thể biết thêm thông tin về những người trong gia đình anh để có cách ứng biến không? Cô hỏi đi, bạn gái của Huy đang làm gì? Hai người họ quen nhau được bao lâu rồi? Hỏi xong tôi hồi hộp chờ đợi, sự nghi ngờ thoáng qua trong mắt Tùng nhanh chóng biến mất. Nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhìn thấy Tùng đặt đũa xuống điểm tĩnh nói Cô ta tên Hiền Đang học năm cuối khoa kinh tế Bố Dượng Hiền là đối tác lâu năm Của công ty bố tôi Bà Mỹ muốn thắt chặt mối quan hệ lợi ích này Nên muốn kết xui với ông ta Hai người họ quen nhau được nửa năm rồi Vâng Anh có biết nhà Hiền không Cô cần tôi sẽ cho địa chỉ Cô gái đó giống một người Mà tôi từng quen Tôi muốn gặp để hỏi thăm tin tức về gia đình. Tùng gật đầu, không nghe tôi hỏi gì nữa nên im lặng ăn cơm. Có địa chỉ của mẹ và Hiền, tôi tự tìm đến mà không báo trước. Căn biệt thự màu vàng đồng, sừng sững nằm tách biệt trong dãy nhà cao tầng. từ hoa cả mắt khi mẹ và em gái đang sống ở một nơi sang trọng thế này. Tôi không có ý định gặp mẹ vì Hiền dặn khi nào sắp xếp xong sẽ nói mẹ đón tôi về. Nên chỉ đứng bên ngoài nhìn một lát rồi đi Cô Quyên đang nằm viện Nhưng vẫn lo công việc không có ai làm Cô nhờ tôi đi làm thay Nhưng Tùng gọi điện nói sắp tới đi công tác Nên không cần đến Vì vậy cô mới yên tâm Nghe anh nói tôi đã gặp mẹ rồi Còn cho mẹ con cô một số tiền lớn để chữa bệnh Nên lúc nào tôi vào chăm Cô đều khách sáo cảm ơn Bảo là mắc nợ tôi quá nhiều Trong tuần này Tùng về nhà Nên tôi cũng dọn đến căn hộ của anh ta Mai mẹ con đến đó hả Ngọc? Vâng, vài bữa con đến thăm cô nhé. Thôi, khi nào rảnh hãy tới. Cô vẫn vậy ấy mà. Cô phải nhanh khỏe đấy. Cảm ơn con. Cô mừng quá Ngọc. Con khổ từ nhỏ đến lớn. Giờ được đoàn tụ với mẹ và em gái rồi. Sống thật tốt nhé con. Cô quyền chảy nước mắt. Làm tôi cũng xúc động theo. Buổi tối ánh về ăn cơm. Rồi đến bệnh viện với mẹ. Mấy bộ quần áo nó mua tôi đem theo hết. Ở chung thành phố nên không sợ khó gặp mặt nhau Mỗi tuần tôi có thể đến thăm cô Quyên lúc nào cũng được 8 giờ sáng Phú đến đón tôi Dường như anh ta không bận công việc gì Chiều qua Đích Thân đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra Phú bảo tôi cần gì thì gọi anh ta Nhiều lúc Tùng bận sẽ không để ý điện thoại Sức khỏe tôi đủ điều kiện làm thụ tinh Đợi Tùng có kết quả rồi bắt đầu tiến hành Tôi có mua quần áo cho cô sau này ra ngoài chú ý cách ăn mặc. Vâng, cô được tùy ý sử dụng căn hộ này, nhưng phòng ngủ của Tùng tôi sẽ lo giữ chìa khóa. Có thể tối nay ông nội sẽ bảo cậu ấy dẫn cô về ăn cơm, nếu được phiền cô trang điểm nhẹ nhàng một tí. Cô biết lái xe chứ? Tôi biết chạy xe máy nhưng chưa có bằng lái. Vậy cô cần đi đâu thì gọi taxi? Cô còn thắc mắc gì nữa không? Không ạ, tôi về đây. Cảm ơn anh. Có mơ. Tôi cũng không nghĩ tới mình sẽ sống trong căn hộ hiện đại như thế này. Tôi xách chiếc túi cũ kỹ đi vào phòng ngủ, định cất quần áo trước, xong sẽ lau dọn phòng khách. Nhưng khi mở tủ quần áo, tôi bị choáng ngợp bởi những thứ mà Phú chuẩn bị cho tôi. Váy áo, túi sách, giày cao gót, không thiếu thứ gì. Trên bàn trang điểm còn có son phấn và kem dưỡng da. Tôi cẩn thận cầm từng món lên xem. Cuộc sống sang chảnh hưởng thụ, cô gái nào mà chẳng thích. Không biết trường hợp của tôi có được gọi là may mắn. Những thứ tôi đang kể thực có, giống như từ trên trời rơi xuống. Để mọi thứ ngay ngắn rồi ra phòng khách. Không có tùng nên phố cũng chẳng đến. Căn hộ này họ cho tôi tùy ý sử dụng. Sau khi lau dọn phòng khách xong, tôi vào bếp nấu bữa trưa. Trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu đủ nấu cho một tuần. Chỉ có một mình tôi cũng không ăn gì nhiều. Lần đầu tiên tôi được nằm trên chiếc giường nệm êm ái, giấc ngủ kéo đến rất nhanh. Vừa nằm chưa bao lâu tôi đã nhẹ nhóm thiếp đi Con là chị Phải chăm sóc bảo vệ em Biết chưa Con biết rồi ạ Bố xin lỗi vì không thể ở bên các con lâu hơn được Bố phải đi đây Bố đi đâu vậy ạ Bố đưa chị em con theo với được không bố Nơi này xa lắm Con không thể đi đâu Dáng chăm lo cho em con thật tốt nhá Ngọc Bố xin lỗi con nhiều Bố đã rời xa chị em tôi Và một ngày đông lạnh lẽo Trong căn nhà chật hẹp tuổi tàn Tôi ôm hiền cũng khóc Nó gầy chơ xương Sợ hãi nép vào ngực tôi đòi đi gặp bố Vì một lời hứa Mà tôi đã dùng cả thanh xuân Và ước mơ của mình để đánh đổi Chắc bố ra đi cũng thanh thản được rồi Tôi thức dậy với gương mặt ướt đẫm nước mắt Điện thoại cạnh gối đang đổ chuông Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nghe máy Cô dọn đến rồi chứ Tôi dọn lúc sáng rồi Tối nay, ông nội muốn cô đến nhà ăn cơm tan làm tôi gái đón cô Vâng, giờ tôi chuẩn bị Ừ Tùng nói ngay ngắn rồi cúp máy Gần 5 giờ rồi, tôi lấy lại tinh thần rồi đi tắm Trong tủ đa số là váy Tôi chọn một bộ màu hồng phấn Dài qua gối Rồi đi thêm đôi giày búp bê Phú dặn tôi chú ý cách ăn mặc Không thể để mọi người nói ra nói vào rằng Tùng keo kiệt chẳng mua nổi quần áo tử tế cho tôi Ngồi trước bàn trang điểm Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Lòng ngóng chọn thỏi son dưỡng, rồi giảm tí má hồng là xong. Nhẹ nhàng như thế này là được rồi. Mùi nước hoa dịu ngọt, quyện với mùi sữa tắm, tạo nên một hỗn hợp hương thơm không khó ngửi lắm. Tôi tự soi mình trong gương, rồi thích thú ngắm thật lâu. Tôi còn trẻ, vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại. Sắp tới tôi sẽ kết hôn, dù chỉ là hợp đồng, nhưng có một người chồng như Tùng, tôi cũng được hãnh diện chuẩn bị 5 phút sau thì Tùng gọi anh ta đậu xe dưới trung cư nên tôi đi bộ xuống lần nào Tùng cũng chủ động xuống xe mở cửa cho tôi lịch sử đã thành thói quen tự dưng anh ta nhìn lâu hơn bình thường mấy giây làm tôi ngại ngùng háng rộng tôi như thế này có ổn không ờ đi thôi tôi ngồi ghế phủ qua gương chiếu hậu nhìn thấy phía sau có một túi cam vàng tự nghĩ trong đầu chắc ông nội thích ăn nên Tùng mua về Không ngờ suy nghĩ của mình hoàn toàn chính xác Ông nội thích ăn cam Cô vợ như không biết Đem tới tự nhiên là được À vâng Cô gặp bạn gái Huy chưa Tối nay cô ta cũng đến Tôi liên lạc được với người đó rồi Thất lạc mấy năm nay tôi không nhận ra Nên nhìn lầm thành bạn gái Huy Vậy à Hai từ vậy à của Tùng Chứa đựng một sự hoài nghi mơ hồ Tôi không nhắc gì đến hiền Lát nữa gặp mặt tôi phải cẩn trọng hơn lần trước Không để mọi người nhìn ra mối quan hệ của chúng tôi sớm. Người giúp việc mở cổng cho xe chạy vào. Trong sân không có mấy chiếc xe đậu sẵn như hôm bữa. Vẫn còn sớm nên Huy chưa về. Bà Mỹ cũng không thấy đâu nên căn biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi ông cụ. Tôi nghe lời Tùng cầm túi cam mỉm cười đặt lên bàn. Cháu biếu ông ạ. Cô Liên, mang cam vào bổ ra đi. Bạn gái cậu Tùng khéo quá, mua đúng loại ông cụ thích. Đúng là khéo lấy lòng ghê nhỉ. Tôi ngẩn đầu lên thì thấy bà Mỹ đã về Bên cạnh còn có thêm hiền Nó nhìn tôi hậm hực tay sách giỏ cam siết chặt Con chào ông nội Ừ Tối nay đồng vùi thế bố Mới nhìn con còn tưởng tung đổi bạn gái chứ Nhưng mà nhìn kỹ lại ấy, Thì có đắp vàng lên người Cũng không thể che được cái thân phận thấp kém của mình Bà Mỹ cười khẩy Đặt chiếc túi sách bằng da lên bàn Rồi ngồi xuống ghế Hiền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà ta Chẳng thèm để mắt đến tôi Thằng Huy sao vẫn chưa về? Con gọi nó đi Hiền. Dạ. Hiền lấy trong túi sách, chiếc điện thoại kiểu dáng giống hệt phú. Nó bây giờ đã không còn là con nhóc yếu ớt hay bị bắt nạt nữa. Từ cử chỉ cho đến thần thái vắt lên sự kiêu ngạo sang trọng. Tôi thấy mừng vì em gái mình có được cuộc sống sung túc đầy đủ, không còn khổ sở ôm bụng đói như khi ở với tôi. Hiền nói với vẻ mặt thất vọng. Anh Huy đi ăn với đối tác rồi ạ. Vậy không cần đợi nữa Chúng ta ăn cơm thôi Bố và bọn trẻ ăn đi Con nhìn bố vui á cũng thấy no rồi Bà Mỹ có vẻ không sợ bố chồng Xách túi đứng lên bỏ đi về phòng Hiền rụt rẻ muốn đi theo Nhưng thấy ông cụ cau mày Nên ngồi yên tại chỗ Bữa tối chỉ có mấy người Nhưng rất thỉnh soạn Tôi ngồi bên trái tùng Đối diện là Hiền Hai chị em xa cách chẳng khác gì người ngoài Có muốn vào công ty làm không? Tôi không biết ông cụ đang hỏi mình nên không trả lời lại. Tùng thay tôi lên tiếng. Ngọc đang tính học bổ túc. Vừa học vừa làm, con sợ cô ấy không sắp xếp được thời gian. Học bổ túc? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 22 ạ. Điều kiện gia đình khó khăn lắm hay sao mà không học tiếp được đại học? Nhà cháu xảy ra biến cố nên cháu tạm gác lại việc học ạ. Biến cố gì? Hiền nhìn tôi khẩn trương ánh mắt như đang cầu cứu Tôi không giấu tùng việc mình từng giết người. Nhưng trước mắt ông cụ, tự dưng tôi lại không có can đảm để nói ra. Cháu, bố Ngọc mất, nên cô ấy phải nghỉ học ông ạ. Giờ nó ở với ai? Cô ấy ở một mình. Ông cụ trầm ngâm ăn cơm, không hỏi gì thêm. Phía đối diện Hiền cũng lén thở vào, cười nhẹ với tôi. Có người giúp việc, nên ăn xong không phải động tay động chân gì. Tôi theo tùng ra sau vườn đi tàn bộ. Trong không khí thoảng mùi hương Của một loài hoa nào đó Khiến tôi cảm thấy thoải mái Tâm tình thả lòng Giọng nói trầm ấm của Tùng vang lên Cô muốn học tiếp không? Tôi được học tiếp à? Có thể, nhưng phải sắp xếp thời gian Đừng để ảnh hưởng đến việc mang thai là được Cảm ơn anh Sắp tới chúng ta sẽ kết hôn Trước mặt mọi người nếu tôi có những hành động thân mật Cô không ngại chứ Tôi không sao Anh Tùng, ông nội đang gọi anh Hiền đứng phía sau lên tiếng. Tùng khựng lại nét mặt xa sầm, không biết nó có nghe thấy những gì chúng tôi vừa nói hay không. Tùng đi vào nhà, còn tôi và Hiền ở lại. Nó tiến lại gần hỏi nhỏ, chị và anh Tùng sẽ kết hôn sao? Ừ, anh ấy và chị đã tính tới chuyện này rồi. Chị không biết, anh ta là gay à? Anh Tùng rất bình thường. Tôi phải giữ bí mật việc mình đồng ý mang thai cho Tùng. Với tất cả mọi người, kể cả em gái cũng không được tiết lộ. Vậy nên vẻ mặt hiếu kỳ của Hiền đã bị tôi dập tắt. Chị mới quen nó nên chưa biết đấy thôi. Anh ta không thích phụ nữ. Chị không quan tâm đến giới tính anh Tùng. Anh ấy đối xử rất tốt với chị. Có được một chỗ dựa như vậy chị cũng muốn ổn định. Em nói với mẹ rồi, nhưng mà tạm thời mẹ vẫn chưa đón chị về được. Dượng đông không biết đến sự tồn tại của chị. Mẹ sợ ở dượng ấy... Hiền khó xử muốn giải thích. Tôi biết chứ. Chồng mới của mẹ rất giàu Lại có địa vị Đương nhiên không thể đón một đứa như tôi về chung sống Chị đợi thêm vài ngày nữa được không Em sẽ lựa lời nói với Dượng Chị không vội Vâng, bây giờ chị đang ở đâu Có khó khăn gì thì bảo vệ em nhé ừm, nó không cho tôi số điện thoại Chị em muốn gặp nhau Phải đến đây mới gặp được Tôi đang sống rất tốt Nên cũng chẳng cần giúp đỡ gì Hiền vẫn chưa thôi hoài nghi Về việc tôi và Tùng sắp kết hôn Chị và anh Tùng đã có gì chưa? Ý em là chuyện tình cảm nam nữ ấy Vẫn chưa Chị đừng vội trao thân cho anh Tùng Để em tìm hiểu kỹ đã Nhớ đầu anh ta lừa chị Hai người quen nhau được 3 tháng đúng không? Ừ Sau hôm trước chị bảo với em mới ra ngoài được mấy ngày Tôi không biết mình đã để lộ sơ hở Trước ánh mắt nghi ngờ của em gái Tôi vội lấp liếm Chị nói vậy vì không muốn em buồn Khi chị được cho ra sớm Mà không đi tìm em và mẹ Vâng, em không trách chị đâu, tại em và mẹ bỏ mặc chị cơ mà, em xin lỗi chị hai. Dù gương mặt cùng cách cư xử thay đổi, nhưng Hiền vẫn là đứa em gái ngoan của tôi, khi làm sai sẽ biết xin lỗi. Không được ôm nó như hồi nhỏ nữa, tôi định nắm tay con bé, thì Huy lù lù xuất hiện. Hiền lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ mỉm cười đi tới nắm tay Huy, giọng nói ngọt ngào ngay cả tôi cũng yêu thích. Anh về rồi à? ừ um. Em làm gì ngoài này Em đi tản bộ đợi anh Anh còn tưởng em đang nói chuyện với người quen Sao em lại quen bạn gái anh Tùng được Cũng đúng Hai người cách nhau một trời một vực Nhưng mà đứng chung thế này Cũng giống nhau lắm Lúc chiều em và bác gái đi mua sắm Em chọn được cho anh một chiếc áo sơ mi Chúng ta vào nhà xem nhé Em vào trước đi Anh có mấy điều muốn nói với cô ta Hiền ngập ngừng Nhưng vẫn nghe lời đi vào trong Tôi không muốn Huy đến gần nên dào bước đi vòng qua hồ nước bên kia. phía sau anh ta đang thong thả đi theo, mùi rượu cứ quanh quẩn chóp mũi. cô đi thêm nữa sẽ gặp chuồng chó. tôi không quan tâm, chỉ muốn tránh mặt huy nên tiến về phía trước. tiếng sủa bất chợt vang lên làm tôi giật mình. hai con chó to gần bằng tôi đang bị nhốt trong chuồng. thấy người lạ muốn nhào ra, làm tôi điếng tim, lùi lại thì đụng trúng bức tường thịt. Huy thừa dịp đụng chạm vuốt nhẹ cánh tay tôi rồi hỏi nhỏ Nó đang chào cô đấy Không định chào lại sao Tôi không hiểu ngôn ngữ của tụi nó Bằng anh Cô đừng xem thường chúng Chó là loài vật rất trung thành Đặc biệt là không biết nói dối Sau vài lần tiếp xúc Tôi nhận ra rằng không nên đối co với Huy Chỉ mất thời gian Còn khiến anh ta cho rằng Mình đang cố tình tạo sự chú ý Chột dạ rồi sao Tôi phải về Vội về làm gì Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói kia mà Anh Tùng đang chờ tôi Phía sau là chuồng chó Huy nhắc một tiếng Hai con chó hung giữ trong chuồng liền im lặng Ngoan ngoãn nằm dạp xuống Anh ta nắm hai tay tôi Đẩy vào gốc cây bằng lăng Vài cánh hoa bị tác động rơi xuống đất Ánh sáng phía bên này rất kém Khuôn mặt thâm trầm của Huy Đang ở rất gần tôi Ngay khi anh ta định cối xuống Thì tôi né tránh nụ hôn sượt qua rời trên mái tóc Huy giữ chặt cầm tôi rồi hỏi không đánh nữa à phí sức ngay từ đầu ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không anh muốn gì ở tôi Huy không biết liêm gì đem ngón tay lướt qua môi trong khu vườn yên tĩnh chỉ có hơi thở nặng nề kèm theo mùi rượu phà ra là nghe rõ nhất tôi đang cố giữ bình tĩnh nhịp tim tăng vọt chóng mặt mười đầu ngón tay Không giấu được sự khẩn trương, bấu vào góc váy làm nhăn nhúm. Tôi muốn cùng cô sinh con. Không phải anh đã có bạn gái rồi sao? Suất thân của tôi thấp kém, chẳng dám sinh con cùng anh đâu. Phải là cô thì mới thú vị. Dưới tán cây bằng lăng, tôi bị Huy giam vào trong ngực. Hành động sỗ sàng ép tôi tiếp nhận nụ hôn, mang theo sự chán ghét cực hạn. Sự cưỡng ép của anh ta khiến tôi kinh tờm. Móng tay bấm vào da thịt cứng như đá Hy vọng anh ta bị đau Mà buông tôi ra Ngọc Tôi muốn lên tiếng rằng Mình đang ở đây nhưng Huy không cho phép Tiếng ú ớ rất khẽ Không đủ để tùng nghe thấy Bóng dáng cao gầy lướt qua rồi biến mất Tôi ghét cảm giác bị người khác xỉ nhục Ghét đến mức toàn thân đông cứng Không hề cảm thấy hưng phấn Hay kích thích gì Với nụ hôn cuồng bạo này Thở đi Huy nới lỏng cánh tay bờ môi lạnh lẽo dán vào tai tôi, buông ra một câu cười nhạo. nước mắt to tròn không nhịn cuối cùng cũng rơi xuống. tại sao cuộc đời tôi toàn gặp phải loại đàn ông cặn bã? một mình ông lâm chưa đủ hay sao? lại khiến thêm người đàn ông này. lần nào gặp anh ta cũng có những hành động không tôn trọng tôi. ngay khi được thả tự do, tôi không chần chừ vung tay. cái tát giòn dã vang lên, lòng bàn tay tôi bồng sát. Khuôn mặt của Huy cũng trở nên lạnh lẽo. Cô biết cái giá của cái tát này là gì không? Anh đáng bị đánh. Khốn nạn. Vừa tức vừa tủi thân tôi không biết mình đã chọc giận đến Huy. Anh ta kéo tay tôi đi vòng qua chuồng chó. Phía sau có một căn nhà nhỏ nói chính xác là một căn phòng đã bỏ trống lâu. Lưng chạm phải thành giường đau điếng tôi cắn răng chịu đựng chừng mắt nhìn người đàn ông đứng lẫn trong bóng tối cam vẫn. Anh điên rồi thả tôi ra, tôi cho cô cơ hội nhưng không biết nắm bắt, vẫn muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi. được thôi, tối nay tôi sẽ cho cô toại nguyện. huy gì tôi xuống giường, cánh cửa gỗ lỏng lẻo bị anh ta dùng chân đóng lại. trong phòng chỉ có ánh sáng rất yếu ớt được hắt ra từ căn biệt thự rộng lớn. tôi không tin anh ta có thể ngang nhiên cưỡng bức tôi ngay tại đây, nên ra sức hét lớn. thả ạ môi vừa hé, đã tạo điều kiện cho Huy. Anh ta uống rượu, nhưng dáng vẻ nãy giờ không hẳn đã say. Vì vậy, hành động này không được cho là say rượu làm loạn. Những mảnh ký ức kinh tờm mà cả đời này tôi không muốn nhớ lại thì được Huy khơi gợi không bò sót. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, hoảng sợ gào khóc, cơ thể run lên bần bật như đang phải trải qua một sự tra tấn tàn nhẫn. Đừng chạm vào tôi! Đừng mà! Không được! Tôi không muốn! Tôi khóc nức nở, Sợ hãi túng lấy cánh tay huy cầu cấu Cổ họng khản đặt cất lên những tiếng cầu xin khẩn thiết Mọi thứ xung quanh tầm tối Không nhìn rõ Càng khiến tôi khủng hoảng Vì không tìm thấy lối ra Từng có những ngày tôi ao ước Mình có thể biến mất Nhưng thực tế lại không cho phép Vì em gái tôi không thể dễ dàng buông xuôi như vậy được Sức nặng trên ngược giảm dần Khi cơ thể không có bất kỳ sự động chạm nào nữa Tôi mới tử trong run dày Bình tĩnh trở lại Tiếng kéo kẹt từ cánh cửa lòng lèo vang lên Bóng lương Huy cũng biến mất sau đó Tôi vội vàng ngồi dậy Chỉnh lại váy áo rồi đi tìm Tùng Cô đi đâu vậy? Chúng ta về được không? Được, tôi ra vườn tìm cô nhưng mà không thấy Tôi Thấy hiền từ cầu thang đi xuống Nên tôi im lặng Nó hối người giúp việc tìm bông băng Và thuốc sát trùng nghe nói Huy bị thương, Tùng bỗng nhìn tôi Có những chuyện chưa cần lên tiếng Nhưng đối phương đã rõ Trên đường về Tùng không hỏi tôi điều gì Về việc học bổ túc Anh ta nói sẽ có người liên hệ với tôi Dù sao sau khi chúng tôi kết hôn Sẽ có nhiều lời bàn tán Tùng cũng muốn có chút thể diện Nên để tôi học tiếp Thành tích của tôi không tính là xuất sắc Nhưng khả năng tiếp thu rất nhanh Cuối năm lớp 10 Tôi được vào đội tuyển chuyên hóa của trường Nếu không có sự việc bất ngờ kia xảy ra Rất có thể con đường Học vấn của tôi sẽ không dừng lại Giữa trường như thế Về phòng, tôi tắm cho sạch sẽ mùi rượu ám trên cổ, rồi thay quần áo đi ngủ. Kèm dưỡng da mặt mà toàn thân cùng một hãng, tôi đọc kỹ rồi bôi lên ra. Nghe lời phú, bắt đầu chăm chút cho bản thân. Tôi ghé sát cổ vào trong gương, mấy dấu răng in trên da thịt, sờ vào vẫn còn cảm giác đau. Nếu đến gương mặt thâm sâu của Huy, lòng tôi lại dấy lên sự căm phẫn tột độ. Tối nay chỉ thiếu một chút nữa là anh ta đã cưỡng bức tôi trong căn phòng bỏ hoang đó. Tôi đi ngủ nhưng không yên giấc, nửa đêm mơ thấy ác mộng nên tỉnh, sau đó không tài nào ngủ lại được. Đã hình thành mấy năm nay nên trở thành thói quen, chất lượng giấc ngủ của tôi cực kỳ thấp. Có đêm tôi không biết buồn ngủ là gì, thao thức đến mở sáng, tôi dậy ra phòng khách xem tivi. Âm thanh phát ra từ bản tin khiến cho căn hộ bớt ảm đạm, trông đã giống có người ở. 200 triệu kia tôi đưa cho ánh nhưng nó chỉ lấy một nửa. Sợ lấy nhiều không biết trả đến bao giờ. Số còn lại tôi đang giữ. Nếu nó cần thì có mà cho mượn. Xung quanh đây không có hàng quá nhiều. Phải đi thêm một đoạn nữa mới có siêu thị và mấy cửa hàng lớn. Phú đã sắm cho tôi đầy đủ nên không cần mua thêm thứ gì. Nhưng ở mãi trong nhà cũng chán nên tôi đi ra ngoài đi dạo. Chào cô. Tôi gọi đến từ trung tâm giáo dục thường xuyên. Anh Phú có đăng ký cho cô khóa học vào tuần sau. Tôi gọi để xác nhận thông tin. Vâng thời gian và lịch học cụ thể là như thế nào vậy à Mỗi tuần chúng ta sẽ có 5 buổi thời gian bắt đầu vào 7 giờ tối tôi có cần làm thủ tục gì nữa không ạ Anh Phú đã chuẩn bị xong hết rồi thứ hai cô đến trung tâm là được Vâng cảm ơn chị tôi cẩn thận bỏ điện thoại vào trong túi trong lòng cảm thấy cực kỳ phấn khởi bước chân như có động lực hơn dạo quanh cả con phố không hết mỏi những cửa hàng quần áo nối tiếp nhau đến tận cuối đường tôi nhìn đến hoa mắt Rồi dừng lại trước một cửa tiệm váy cưới Đẹp quá Trong đầu tôi thốt lên một câu tán thưởng Rồi đứng nhìn bộ váy Canh Đang mặc một cách si mê Phần vai áo trễ xuống ngực hở ra một mảng khoe không ít ra thịt Chân váy đính hạt cườm Xòe bồng bềnh như công chúa Kiểu dáng không phải loại tôi thích Nhưng chính sự sang trọng mà nó mang lại Đã làm tôi trùn bước Tôi sắp kết hôn với Tùng Mọi thứ đang diễn ra cứ như một giấc mơ vậy Hình như ông trời thấy tôi đã quá khổ Nên cho tôi gặp được Tùng và Phú Trăng Mẹ đang đi mua sắm Con về trước đi Kế bên có một người phụ nữ Xách theo mấy túi đồ đi ra Giọng nói quen thuộc này Khiến tôi phải quay lại Miệng mấp máy thốt lên Mẹ Người phụ nữ đó sững sờ nhìn tôi Trong mấy giây ngắn ngủi Tôi thấy được sự khó chịu Trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của mẹ Bà ấy nhìn quanh rồi gần giọng hỏi Còn theo dõi mẹ sao? Không có, con đi dạo quanh đây Còn... Sang quán bên kia đường, nói chuyện Mẹ bỏ đi Thái độ khi gặp lại con gái sau mấy năm mất liên lạc Lại chẳng hề vui mừng hay xúc động Tôi đã quá mong đợi vào cuộc gặp gỡ này Nên cảm giác thất vọng là điều không thể tránh khỏi Bộ quần áo trên người mẹ rất hợp với những nơi sang trọng như thế này Nên bà ấy mới cố tạo khoảng cách với tôi Dưới tầng một bàn vẫn còn trống nhiều Mẹ chọn bàn phía trong rồi ngồi xuống Hình như Hiền không kể với mẹ Nó đã gặp tôi rồi Vậy nên bà ấy mới khó chịu chất vấn tôi Con ra khi nào? Được một thời gian rồi ạ Sao con biết mẹ ở đây? Chỉ là trùng hợp thôi Con... Ngọc Nghe mẹ nói này Bây giờ mẹ và em gái con Phải sống phụ thuộc vào người chồng hiện tại của mẹ Ông ta có một đứa con trai Tương lai tất cả tài sản đều để lại cho nó Mẹ và Hiền sống không thoải mái gì Nếu mẹ đưa con về sống chung Sẽ chọc ông ấy tức giận Ông ấy sẽ đuổi luôn cả mẹ và em gái con ra đường mất Con hiểu Mẹ cảm thấy xấu hổ Vì có đứa con gái như con Đúng không Mẹ chối bỏ trách nhiệm với tôi Cũng chẳng có gì là lạ Bởi trước giờ mẹ có bao giờ quan tâm đến cảm nhận Của đứa con gái này đâu Nếu không cuộc đời tôi Cũng chẳng ra nông nỗi này Mẹ mở túi sách Lấy hết tiền trong ví ra đưa cho tôi, rồi cẩn thận dặn dò. Mẹ chỉ có thể cho con từng này thôi, con ở tạm chỗ nào đó đi. Đến nhà bà Quyên cũng được, đợi mẹ lấy được tài sản rồi sẽ về đón con. Đợi đến bao giờ hả mẹ? Con bị làm sao vậy Ngọc? Chẳng lẽ con muốn mẹ và Hiền bị người ta khinh thường mỉa mai như trước kia hả? Con có biết em gái con đã khổ sở như thế nào không? Nó bị ám ảnh một thời gian dẫn đến trầm cảm. Mẹ cũng chẳng khá khẩm hơn, may là gặp được ông Đông nên mới có cơ hội đổi đời. Con đừng tàn nhẫn, pháo hủy mọi thứ của mẹ như vậy chứ. Con tàn nhẫn, còn mẹ thì sao? Mẹ bỏ rơi con mấy năm qua, rồi lại dùng tiền để xua đuổi con. Con đã làm gì sai hả mẹ? Im ngày, mẹ cấm con nhắc đến những chuyện trước kìa nữa. Tôi thẫn thở, nhìn ly nước trên bàn đang sung lên, cái tát vừa rồi diễn ra trong tích tắc nhưng lại đau đến vế tâm. Con gái mẹ đã làm gì sai, có chăng cái sai của tôi là không dẫn hiền, thoát khỏi nơi tăm tối ấy sớm hơn. Mẹ xin lỗi, vừa rồi mẹ em, con có đau không Ngọc? Con đau lắm mẹ à. Nhiều lúc con muốn làm nũng, xả vào lòng mẹ, nói ra câu đó. Nhưng thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Sự cam chịu, biến con thành một đứa cứng đầu cọc cằn. Vì thế mẹ không thích đứa con gái này thì phải. Tôi lắc đầu nhưng nước mắt lại rơi. Cố mỉm cười cho qua chuyện. Con không sao. Mẹ xin lỗi nhé Ngọc. Dạo này mẹ bị căng thẳng quá, nhiều lúc không kiểm soát được hành động của mình. Con đừng giận mẹ nhé. Con không giận. Mẹ có điện thoại nên sốt sắng nắm tay tôi rúi tiền vào. Mẹ phải đi rồi. Con đang ở đâu? Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con Con ở trung cư Đại Minh Mẹ ngạc nhiên Nhưng không có thời gian để hỏi vội vàng xách theo mấy túi đồ đi ra cửa Bên ngoài có tài xế đang đợi Cuộc gặp diễn ra chóng vánh Thứ mà mẹ để lại Là những tờ tiền mới toanh trên bàn Tổng giám đốc Ra xe trước đợi tôi Cơ thể tôi bỗng chốc đông cứng Khi giọng nói u ám Khiến mình mất ngủ tối qua Đang ở ngay sau lưng Ghế bên cạnh có bàn tay kéo ra Sau đó là thân hình cao giáo của Huy xuất hiện trong tầm mắt Anh ta nhách môi cười khẩy Đúng là quả báo Tôi giữ im lặng Không có tâm trạng hùa theo Huy Rồi tức giận ở đây Bị ai đánh Anh ta kiên nhẫn hỏi tôi Không được tôi đáp lại nên bắt đầu cau mày Mất năng lực giao tiếp rồi à Nếu anh muốn cười nhạo tôi Thì cười đi Bị người khác đánh không biết đánh trả Còn tôi là kẻ thù truyền kiếp của cô sao? Tôi lén nhìn Huy Áo sơ mi dài tay Che đi những vết cào cấu tối qua Anh ta mới bị thương như vậy Hiền đã sốt sáng cả lên Chứng tỏ nó dành sự quan tâm Đến người đàn ông này rất nhiều Tôi không đôi co với Huy Thở dài nói Anh vô lễ với tôi trước Cô tin chỉ cần tôi ngoắc tay Có biết bao nhiêu cô gái Muốn nằm dưới thân tôi không? Tôi chẳng qua Là một đứa con gái bình thường Có xuất thân thấp kém Hà tất anh phải làm khó dễ tôi Nếu anh muốn tranh giành tài sản với Tùng Thì có thể cùng bạn gái kết hôn sinh con trước Đến lúc đó Chúng tôi chẳng có cơ hội tranh giành với anh Lần này tôi nhìn thẳng Và gương mặt cương nghị Đang đầm chiều quan sát mình Điều tôi đặc biệt ấn tượng với Huy Không phải là vẻ ngoài thu hút Mà là đôi mắt màu hổ phách Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông Có đôi mắt đẹp đến vậy Mà tôi lại không tránh khỏi bị si mê Với những thứ đẹp đẽ Huy mỉm cười Dù chỉ cong môi nhẹ Nhưng tim tôi bất ngờ đập nhanh một nhịp Khoảnh khắc anh ta nhích lại gần Tôi có thể nghe được sự cuồng loạn nơi ngược trái Vội vàng né tránh Nhưng bàn tay đặt sau ghế giữ tôi lại Những thứ đẹp đẽ Thường mang đến một loại cám dỗ, Mà người đàn ông này Là loại cám dỗ trí mạng Tôi không thể lạc mất bản thân Trong đôi mắt ấy một giây phút nào Tôi nói rồi, người đó phải là cô thì mới thú vị. Tôi và anh Tùng sắp kết hôn rồi. Thì sao? Chúng tôi sẽ sinh con. Cô sinh được không? Chắc chắn được. Tôi đợi. Sẽ nhanh thôi vì sức khỏe của tôi hoàn toàn đáp ứng yêu cầu. Đợi Tùng sắp xếp xong, chúng tôi sẽ kết hôn rồi tiến hành thụ tinh. Những việc này có mẹ của phố hướng dẫn. Ban đầu cũng lo lắng, nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra xong tôi không còn lăn tăn gì nữa. Huy đi rồi, tôi nhặt mấy tờ tiền trên bàn bò vào túi rồi thanh toán lúc đi ngang qua tiệm váy cưới tôi không kiềm được đứng lại ngắm mắt mấy giây buổi chiều, Phú gọi hỏi bên trung tâm đã liên lạc với tôi hay chưa lịch học một tuần năm ngày, lại vào buổi tối nên tôi sẽ phải ra ngoài nhiều không có xe nên Phú dặn tôi đi taxi, căn hộ này là của Tùng, vậy nên khi nghe tiếng gõ cửa tôi lại căng thẳng không biết người đến là ai thận trọng mở cửa Cô Ngọc đúng không? Vâng, mời cô ký nhận Anh có giao nhầm không ạ? Tôi không đặt Có người đặt hàng giao đến địa chỉ này Là anh Võ Thiệu Huy Tôi đàng hoàng mang Chẳng biết có gửi nhầm hay không Nhưng khi nghe thấy cái tên Võ Thiệu Huy Thì không còn lăn tăn gì nữa ký nhận Nhãn hiệu in trên hộp giấy rất quen Giống như đã gặp ở đâu đó rồi Tôi đem chiếc hộp được gói ghém cẩn thận Vào phòng rồi mở ra Khi nhìn thấy món đồ bên trong Tôi thật sự rất ngỡ ngàng. Bộ váy cưới làm tôi hôm nay mất khá nhiều thời gian để ngắm, đang ở ngay trước mặt. Chân thật đến mức không thể ngờ tới. Mục đích Huy tặng chiếc váy cưới này cho tôi là gì không rõ. Nhưng chắc chắn một điều, anh ta đang để mắt đến những hành động nhỏ nhặt nhất của tôi. Người đàn ông này, quả nhiên, thầm sâu khó lường. Tôi đem bộ váy cưới cất lại, không động tới. Giữ lại không được mà trả cũng không xong. Đêm đó tôi nằm mơ... Một giấc mơ kỳ lạ đến nỗi tôi tự cho rằng mình bị điên rồi. Hai ngày cuối tuần Tùng không gọi cũng chẳng thấy bảo tôi nên chuẩn bị gì. Ngoài việc ngủ, dọn dẹp, nhà cửa và nấu ăn ra tôi muốn bận rộn hơn cũng không được. Tối nay tôi đến trung tâm nên ra ngoài mua mấy quyển tập và bút viết. Bản tính tiết kiệm nên thay vì đi taxi tôi chọn đi bộ. Sau hơn 10 phút văn phòng phẩm đã ở đối diện bên kia đường. Tôi đang đợi đèn đỏ để băng qua. Chân vừa chạm xuống lòng đường được vài bước thì tiếng động cơ mô tô nghe rất gần. Trước khi chiếc xe điên cuồng lao về phía tôi, tôi kịp thời lùi về sau nhưng vẫn loạn choạng té ngã. Chiếc mô tô lướt qua như gió rồi dừng lại. Cô có sao không? Người đàn ông lái chiếc mô tô xém đâm sầm vào tôi đang hỏi với vẻ mặt rất ngạo mạn. Tôi không muốn xảy ra rắc rối với kiểu người bất cần nên lắc đầu tự đứng dậy. Anh ta chưa rời đi ngay mà quay đầu xe Dừng ngay trước mũi giày tôi Huyết sáu rồi bảo Lên đi, tôi đưa cô đến bệnh viện Không cần đâu, gì mà không cần Chân cô bị thương rồi Tôi không sao Cô cứng đầu thế, lên xe Chỗ này không dừng lâu được đâu Tôi qua đường là tới nơi, anh cứ chạy đi Muốn tôi bế lên hả Anh ta nói chuyện rất khó nghe Miệng nhai kẹo nhóp nhép Vẻ mặt như thể nếu tôi không lên xe Sẽ bị bế đi thật Cẳng chân thì bị chảy một màng Cũng không đến nỗi nào nhưng cảm giác có hơi đau. Tôi đang lưỡng lử thì anh ta gạt chân chống bước xuống gỡ mũ bảo hiểm đưa cho tôi. Cô đội đi. Anh lái xe cơ mà. Tôi sợ cô ngồi sau té ngã. Đội cho an toàn. Có ai muốn đưa người khác đến bệnh viện mà nói chuyện như anh ta không chứ? Tôi thẳng thừng trả mũ bảo hiểm lại. Tôi đi taxi. Nếu anh muốn thì trả tiền taxi cũng được. Không muốn, xe tôi mới đổ xăng Đi thôi. Anh ta nói xong đổi lại mũ bảo hiểm. Rồi vỗ vỗ yên sau Tôi chần chừ tập tảnh ngồi lên Cảm giác chênh vênh Có thể ngã chúi về phía trước bất cứ lúc nào Nên giữ chặt túi sách Chiếc xe đột ngột lao về phía trước Làm tôi điếng tim Vội túm lấy chiếc áo khoác già bấu víu Hối hận thì cũng đã muộn May là bệnh viện gần đó Nếu không tôi đã ói xanh mật Vừa xuống xe tôi lào đào hít thở Đầu óc đang xoay mỏng mỏng Như từ trên trời rơi xuống Lần đầu ngồi xe mô tô à Tôi đang hít thở nên lười đáp. Anh ta đưa chai nước suối cho tôi, vuốt tóc điệu nghệ tự mãn. Cô say xe hay say tôi thế? đủ thần kinh. Tôi chỉ nghĩ đến trong đầu, nhưng anh ta lại cau mày khó chịu. Cô đang mắng tôi đấy à? Tôi tự đi khám được, đi cùng đi, tôi cũng đang rảnh. Anh dừng đi theo tôi có được không? Cô khó ưa thế, lát nữa chân bị thương, đừng có tìm tôi ăn vạ nhé. Anh yên tâm, tôi tự té. Vốn định đi mua mấy quyển tập nhưng đưa đẩy thế nào bây giờ tôi lại ở bệnh viện. Vết thương không nghiêm trọng nhưng anh ta cứ bắt tôi phải kiểm tra rồi mới không đi theo nữa. Trong lúc chờ tới lượt, người đàn ông đang ngồi kế bên tôi say mê lướt điện thoại, còn tưởng anh ta bận gì nhưng hóa ra lại chơi game. Lâm Thanh Ngọc, vâng." Nghe y tá gọi tên, tôi đứng lên, lúc té ngã không sao nhưng giờ cổ chân bắt đầu đau nhức. Tôi đoán chắc bị bong gân, một cánh tay đỡ lấy tay tôi. Giáng vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi Đang lướt điện thoại Nhưng cũng tinh ý nhận ra tôi đang đau Cảm ơn Lấy thân báo đáp đi Y tá đang nhìn Nên tôi chỉ biết cười cười hất tay anh ta ra Rồi đi vào phòng khám Tôi bị bong gân Bác sĩ dặn về nhà trường đá và hạn chế đi lại Tối nay là buổi học đầu tiên của tôi Mang theo bộ dạng này đến lớp Đúng là xui xẻo Sao anh lại ở đây Có gì không Bệnh viện của mẹ cô mở hay gì Mà tôi không được đến Ý em không phải vậy Em lo anh bị thương Tôi bị thương cô nên mừng mới phải chứ Tôi im lặng không lên tiếng Vì người đàn ông lái mô tô Đang nói chuyện với Hiền Không lẽ anh ta là con trai Của người chồng hiện tại Mà hôm trước mẹ tôi đã nhắc đến Hiền không chú ý đến tôi Nó rẻ dặt lên tiếng Tối qua anh không về dưỡng rất tức giận Hôm nay anh về nhà đi Anh ở bên ngoài em không yên tâm Cô làm tôi thấy sợ đấy Em quan tâm đến anh thật mà, anh đừng lạnh nhạt với em được không Thành. Tôi đang không hiểu giọng điệu nhỏ nhẹ, cùng biểu cảm đau lòng của em gái mình là như thế nào. Chẳng phải nói yêu Huy hay sao, nhưng cách nó nắm tay năn nỉ người đàn ông này giống như có tình cảm đặc biệt với anh ta vậy. Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Lúc này Hiền mới biết đến sự tồn tại của tôi. Nó ngay lập tức buông tay Thành ra. Dù bất ngờ, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi đã hứa với em gái Trước mặt người ngoài không để lộ thân phận Nên tỏ ra xa lạ Tôi có bạn đến đón rồi Anh đóng tiền khám đi Ừ Thành đi khuất sau hành lang Hiền vội kéo tôi đến chỗ cầu thang bộ Chân tôi đang đau Nhưng nó không để ý Sợ ai nhìn thấy nên đi rất nhanh Từ từ đã Hiền Sao chị lại đi chung với anh Thành Chị bị anh ta đụng trúng Nghe tôi nói thế Hiền mới khẩn trương quan tâm Em xin lỗi Chị có bị thương ở đâu không? chỉ bị bong gân nhẹ thôi Anh Thành là con trai của Dưỡng Đông Chị cũng thấy rồi đấy Anh ấy rất ghét em Luôn tìm cách đá em và mẹ ra khỏi nhà Nên mẹ bắt em phải cố gắng lấy lòng Em không có tình ý gì với Thành hết Người em yêu là Huy Chị đừng nói lung tung Kẻo mọi người hiểu lầm nhé Em tự lập đi hiền Đừng sống phụ thuộc vào mẹ nữa Đây là những lời thật lòng Mẹ có thể quá đáng với tôi Nhưng không thể ép buộc Hiền sống theo ý muốn của bà ấy Nó lắc đầu sợ hãi Không được đâu chị Em không nghe lời mẹ sẽ đánh em chết mất Bà ấy đánh em sao Vâng, em không dám nói với ai hết Mẹ rất tàn nhẫn chị à Chị về sống chung sẽ bị mẹ hành hạ đó Thế nên em ấy không dám nói đã gặp chị rồi Nghĩ đến cái tát hôm trước Tôi lại thấy xót xa cho đứa em gái này hơn Hiền vội lau nước mắt Thu thít nói Chị đừng vì em mà xích bích với mẹ Em chịu đựng quen rồi Đợi chị có đủ khả năng Em dọn đến ở với chị Chẳng phải chị nói sắp cùng anh Tùng kết hôn sao Ờ ý chị là sau này Nếu chị thương em Thì giúp em mau chóng kết hôn với anh Huy đi Chị chị phải giúp em bằng cách nào Tôi đang muốn tránh Huy còn không kịp Anh ta dễ gì bị người khác lợi dụng Tính cách quái gở đều cáng Những gì anh ta làm với tôi Có nên nói cho Hiển biết không nói yêu Huy thế sẽ nghe lời tôi chia tay với anh ta chứ Thật ra tôi chưa nói hết câu Đã thấy bị Hiền đẩy xuống cầu thang tối Chị tránh mặt nhanh đi Khuất sau cầu thang Tôi nghe giọng của Thành Anh ta đang tìm tôi Nhiệt tình muốn đưa tôi về Cô gái kia đâu rồi Chị ấy đi trước rồi Giờ anh về với em đi Tôi làm gì không đến lượt cô quản Anh Thành cấm đi theo tôi Tôi còn chưa kịp hỏi hiền bị làm sao mà phải đến bệnh viện hay là bị mẹ đánh, trong lòng thấy lo nhưng không có số điện thoại để hỏi. Ra trước cổng bệnh viện, tôi đón taxi đi về, chườm đá lạnh nên chân cũng đỡ sưng. Phú nói trung tâm đó tầm 10 phút nên bây giờ kém, tôi thay quần áo rồi rời khỏi căn hộ. Vì đó là lớp học bổ túc nên đa số mọi người đã đi làm hoặc lớn tuổi hơn tôi. Giáo viên là một thầy đứng tuổi, thái độ hòa nhã nhiệt tình. Mới buổi đầu nên không có quá nhiều kiến thức cần nắm. Thấy chân tôi đi đứng không được bình thường, nên thầy quan tâm hỏi. Tôi biết sự quan tâm này cũng nhờ vào mối quan hệ mới có. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Mưu đoạt hạnh phúc của tác giả An An, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!